Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 49 chương 927 dẫn giữ linh tôn cường giả bất quá Lâm viêm cũng cũng không quá mức để ý. Hắn nhích miệng lên vẻ khinh miệt nộ cười. Nhìn thần bí linh tôn cường giả. Nói. Mặc dù như vậy công dịch không có thể đối với ngươi tạo thành tổn thương. Bất quá tiếp đó. Ta nhớ ngươi có thể sẽ thấy được. Cái gì gọi là chân chính linh kỹ. Nhất đao nhập hồn. Quanh, Lâm Viêm vừa dứt lời, một đảo hỏa diễm lưới đao, nhất thời điên cuồng hướng thần bí linh tôn cường giả chém tới. Vậy mạnh mẽ một đòn trực tiếp tương thần bí linh tôn cường giả linh khí bình trướng trong khoảnh khắc liền cho nát bấy. Làm sao có thể thần bí linh tôn cường giả nhất thời cả kinh? Hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Lâm Viêm lại có thể như thế nhẹ nhàng thoái mái liền đem chính mình linh khí bình trướng cho nát bấy. Không chỉ có như thế. Lâm viêm nhất đao nhập hồn tương thần bí linh tôn cường giả linh khí bình chứng cho nát mấy sau Còn trực tiếp hung hăng chém vào thần bí linh tôn cường giả linh khí trên khôi giáp mặt Quanh một tiếng thần bí linh tôn cường giả cả người thân hình đảo lui ra ngoài Mặc dù hắn là một gã chuẩn linh tôn cường giả Nhưng là lại đối mặt như thế mọi người liên thủ tông dích Như cũ khó mà chống lại Xem ra, ngươi cách này linh tôn, muốn thua ở mấy người chúng ta linh tôn trên tay. Lâm Viêm cười khẩy, thân hình lập tức lói lên một đảo tàn ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở thần bí linh tôn trước mặt. Chợt, Lâm Viêm trực tiếp một quyền hung hăng hướng linh tôn cường giả đập tới. Hoành một tiếng đập ầm ầm tại thần bí linh tôn cường giả trên người. Phóc, văn lúc thần bí kia linh tôn cường giả trong miệng thốt ra một cách đỏ tươi huyết dị. cả người thân hình Cũng trong cùng một lúc, nhanh chóng chợt lui, đập ầm ầm ở địa hạ cung điện một nơi phía trên vách tường, oanh, thần bí kia Linh Tôn Cường giả phần lưng đập ở địa hạ cung điện phía trên vách tường. Phát ra một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm, chợt toàn bộ địa hạ cung điện đều áp áp sun dày động một cái. Tiểu tử thương thế của ngươi đến ta, không khỏi không thừa nhận thực lực ngươi, xác thực vượt quá ta dự liệu. Chợt, thần bí linh tôn cường giả hoàn toàn tức giận. Bất quá. Ngươi cũng được công trọc giận ta. Ta hiện thiên. Nhất định phải đưa ngươi cho chém thành muôn mảnh. Cho ngươi minh bạch. Các ngươi chính là linh tôn cấp bậc thực lực. Là tuyệt đối không thể nào đối với ta tạo thành ảnh hưởng chút nào. Oanh. Theo thần bí linh tôn cường giả tiếng nói rơi xuống. Kia bàng bạc âm lãnh linh khí. Cũng là trong nháy mắt liền từ thần bí linh tôn cường giả trong cơ thể. Cuồn cuộn ra khí thế kinh người. Để cho người cảm thấy không gì sánh nổi sợ hãi. Như vậy lực lượng, cho dù là lâm viêm, nhưng là xuất phát từ nội tâm có chút sợ hãi. Cẩn thận, hắn muốn đồng dùng thể lực lượng. Lâm viêm sắc mặt nặng nề nói. Lý mộng giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nặng nề gật đầu một cái. Ba người trôi lơ lượng ở giữa không chung. Chỉ nhìn hỏa Diễm chính giữa thần bí linh tôn cường giả, toàn thân đều bị âm lánh linh khí gói đến. Cách loại này lực lượng đáng sợ cảm giác bị áp bách để cho ba người bọn họ xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi, oanh, đột nhiên. Thần bí linh tôn cường giả toàn thân linh khí thoáng cách điên cuồng phun trào ra chợt Cả người thân hình động một cái. Giống như ly huyền chi mũi tên phủ thông hướng lâm viêm ba người xông qua Hưu văn lúc. Một đảo tiếng xé gió truyền ra Thần bí linh tôn cường giả thân hình chợt lói lên trong trước mắt Xé đến lâm viêm ba người trước mặt Huyền dai cao cấp linh nghĩ Tây phong thủ ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 49 chương 928 Tây phong thủ thần bí linh tôn cường giả một tiếng quát lên Một đảo mạnh mẽ linh nghĩ Tây phong thủ Bay thẳng đến lâm viêm xé đi Thủ trào chỗ đi qua, xuất hiện từng đảo đen nhánh vết sách. Một tên linh tôn cường giả toàn lực thật sự thi triển ra huyền dai cao cấp linh khí. Ui lực kia! Tuyệt đối so với một tên linh tôn cấp bậc cường giả thật sự thi triển ra địa dai linh khí. Còn còn đáng sợ hơn. Lâm viêm không dám chút nào khinh thường, lại không dám có một chút xem thường. Lúc này, đem trong cơ thể toàn bộ hỏa thuộc tính linh khí. Đều là vào giờ khắc này Toàn bộ tử trong cơ thể mình Điên cuồng điều động mà ra Oanh Bàng bạc hỏa thuộc tính linh khí trong nháy mắt liền từ lâm viêm trong cơ thể lao ra chợt Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ Ở lâm viêm quanh thân tạo thành một đảo to lớn phòng ngự bình trướng Kèm theo đồng thời Lâm viêm toàn thân cao thấp toàn bộ địa phương Đều là bị linh khí khôi giáp cho bao phủ lên phòng ngự mạnh nhất bị hắn thi triển mà ra. Dùng để toàn lực chống lại một tên linh tôn cường giả phát ra tới huyền dai cao cấp linh khí. Lâm viêm ca ca cẩn thận. Lý mộng giao nhìn thấy đối phương mạnh mẽ linh khí công kích nhất thời sầm mặt lại, la lớn. Hoành một giây ghế tiếp, một đảo chầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Linh tôn cấp bậc cường giả Tây phong thủ, hung hăng một móng xé ở lâm viêm linh khí bình trướng phía trên. Bất quá trong nháy mắt, liền đem lâm viêm linh khí bình trướng, nhẹ nhàng thoái mái liền cho nát bấy, oanh. Theo lâm viêm linh khí bình trướng phá toái, một đạo nổ lớn âm thanh truyền ra. Ngay sau đó, linh tôn cường giả Tây phong thủ, lại rơi ầm ầm lâm viêm linh khí khôi giáp trên. Mà lúc này đây... Lâm viêm đã vận chuyển chính mình thiên giai sơ cấp công pháp, cổ thiên phần viêm quyết. Thi triển ra địa giai linh nghĩ thiên sát tinh là, oanh, bàng bạc hỏa diễm ở giữa không trung trên dưới hình vuông thành hai đảo hỏa diễm la bàn. Trực tiếp tương thần bí linh tôn cường giả ở giữa không trung tiến hành xác định vị trí. Nhưng cùng lúc đó, lâm viêm cả người cũng là ở linh tôn cường giả Tây phong thủ linh nghĩ bên dưới bay rớt ra ngoài. Toàn thân linh khí khôi giáp cũng xuất hiện giống như mạng miệng phổ thông vết sách. Khóe miệng càng là tràn ra đỏ tươi vết máu. Hiển nhiên, linh tôn cường giả một kích này để cho lâm viêm tao bị thương nặng. Dù sao, đây chính là chuẩn linh tôn cường giả một đòn A. Lâm viêm ca ca. Lâm viêm. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhìn thấy lâm viêm lại bị linh tôn cường giả cho trọng thương, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hai nàng thân hình động một cái, liền lập tức đi tới lâm viêm bên người. Yên tâm, ta không sao. Lâm viêm xóa đi khóe miệng vết máu. Từ không gian tháp chính giữa xuất ra một quả chữa thương đan dược. Trực tiếp cuộc so tài vào trong miệng mình. Sau đó kẹo kẹt kẹo, kẹo kẹo nhai mấy cái, nuốt xuống, oanh. Văn lúc, một cổ điều dưỡng đan dược lực lượng ở lâm viêm trong cơ thể nổ tung lên. Chợt! Đan dược lực lượng tràn vào khuyết tán tới lâm viêm toàn thân mỗi một chỗ gân mạch. Nhanh chóng là lâm viêm chữa trị thương thế trong cơ thể. Luyện đan sư tiểu tử, ngươi thật đúng là một cái thiên phú gì bẩm thiên tài tuyệt thế Nhìn thấy lâm viêm lấy ra đan dược cùng với linh hồn lực ba động. Linh tôn cường giả lần nữa hơi kinh hãi. Hắn nhìn lâm viêm, cười lạnh nói, lấy ngươi thiên phú và thực lực. Chỉ phải tiếp tục trường thành tiếp. Lui về phía sau ở cửa trọng thiên đại lục trên. Tất nhiên có thể thành tựu một phen nghiệp bá. Cho dù là chen vào thượng tam thiên cũng là rất có thể sự tình. Nhưng là, ngươi không nên tới chỗ này, cách hội này cho ngươi mất sinh mạng địa phương. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 49 chương 929 chân chính linh khí lĩnh vực không phải là ngươi chính là vài tên linh tung. Có chút địa sai linh nghĩ. Là có thể tùy ý tiến vào. Quanh dứt lời. Linh tôn cường giả trong cơ thể còn thừa lại toàn bộ linh khí. Đều là vào giờ khắc này. Toàn bộ điều động sát cơ lạnh lẽo từ linh tôn cường giả trong cơ thể tản ra. Giờ khắc này, hắn là thật đối với lâm viêm ba người xuống sát tâm. Linh khí lĩnh vực. Ngay sau đó. Linh tôn cường giả một tiếng quát lên. Linh tôn cấp tu luyện giả dành riêng bảng hiểu kỹ năng. Trực tiếp bị thần bí linh tôn cường giả cho thi triển ra oanh trong nháy mắt. Địa hạ cung điện bên trong. Đều bị linh tôn cường giả linh khí lĩnh vực cho bao phủ lên ở linh khí lĩnh vực bên trong. Linh tôn cường giả thực lực. Có thể có được phi hành tính tăng lên. Lâm viêm ba người khí thế trực tiếp trong nháy mắt bị hung hăng áp chế xuống. Dù sao đây chính là linh khí lĩnh vực A. Các ngươi còn có gì ngôn gì sao nhanh lên nói đi. Thả ra linh khí lĩnh vực sau thần bí linh tôn cường giả toàn thân khí thế đã hoàn toàn vượt qua lâm viêm ba người. Giờ phút này thần bí linh tôn cường giả thực lực tuyệt đối ở lâm viêm ba người trên. Lâm viêm ba người chân mày gắt gao chặt nhú chung một chỗ, sắc mặt vô cùng nặng nề. Các ngươi giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Lâm viêm nhìn mạnh mẽ thần bí linh tôn cường giả. Nghe nữa thấy thần bí linh tôn cường giả lời nói. Hướng về phía Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nói, được, hai nàng gật đầu một cái, thân hình động một cái, xuất hiện ở lâm viêm trước người. Bọn họ cùng thần bí linh tôn cường giả chống cự trong cơ thể phong thuộc tính linh khí điên cuồng dũng động. Điện sai linh khí, phong nhận toái hư không. Ngay sau đó, chỉ nghe Lý Mộng Giao một tiếng quát nhẹ, một đảo điện sai linh khí bị nàng cho thi triển ra kèm theo đồng thời. Diệp hiểu hiểu cũng là thi triển ra một đảo mạnh mẽ địa sai linh ký Địa dai linh ký, loạn phong rào sát Dầm rầm hưu hư theo hai nàng đem địa dai linh ký thi triển mà ra Từng đảo năng lượng phun trào thanh âm truyền ra Địa sai linh ký, thập phân mạnh mẽ kỹ năng Trong nháy mắt trực tiếp hướng về phía thần bí linh tôn cường giả đánh tới Kia linh ký trên, hàm chứa không gì sánh nổi kinh khủng Ngàn vạn phong nhận tổng thêm cuồng vũ long quyển, long quyển bên trong cũng là có lưới đao kết hợp tạo thành rào sát. Lưỡng đạo địa giai linh kỹ, một tả một hữu, giáp công thần bí linh tôn cường giả. Hừ, các ngươi cho là, địa giai linh kỹ, vẫn có thể đối với ta tạo thành tổn thương sao nhìn thấy lý mộng giao cùng diệp hiểu hiểu thi triển ra linh kỹ. Thần bí linh tôn cường giả rên lên một tiếng, khinh thường nói. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, khuyên khắc san liền đem Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu địa giai linh ký cho nát bấy. Ở linh khí lĩnh vực bên trong, may là hai vị linh tôn cấp. Bậc cường giả phát huy ra địa giai linh ký cũng là giống như đùa nghịch Chút tài mọn, không đáng nhắc tới. Tiện tay liền đem hai nàng địa giai linh ký cho diệt Thần bí linh tôn cường giả khinh thường cười một tiếng, nói tiếp đó. Nhưng là không còn có nhẹ nhàng như vậy. Quanh dứt lời. Linh khí lĩnh vực bên trong. Vẻ này kinh người ác bách khí thế Lần nữa tăng vọt lên sức mạnh mạnh mẽ. Để cho người cảm thấy không gì sánh nổi sợ hãi. Chỉ thấy thần bí Linh tôn cường giả dùng sức đẩy một cái. Trực tiếp liền đem Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai vị đại mỹ nữ cho đẩy đi. Phúc văn lúc. Hai nàng trong miệng bạo phun ra một cách đỏ tươi huyết dịch. Một giây ghế tiếp, hai sắc mặt người trong nháy mắt trắng bệnh huyết sắc àm đảm. Hiển nhiên, mới vừa rồi một ngón kia các nàng cũng không thoải mái. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 49 chương 930 ngươi làm sao có thể nắm giữ như vậy lực lượng các ngươi không phải là đối thủ của ta. Chịu chết đi. Chỉ nghe thần bí linh tôn một tiếng quát lên thân hình động một cái. Hướng về phía lâm viêm ba người tiến lên Dung hợp linh nghĩ của phong chi vũ bảo loạn cuồng vũ Lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu kinh hãi Liền vội vàng thi chuyển ra dung hợp linh nghĩ Ngăn trở thần bí linh tôn Là lâm viêm tranh thủ thời gian Nhưng mà thần bí linh tôn cường giả thực lực nhưng là tương đối mạnh mẽ Căn không phải là lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu có thể chống lại Các nàng hai nàng coi như là toàn lực muốn ngăn trở trước mặt thần bí linh tôn cường giả cũng căn không thể nào. Chỉ bằng các ngươi còn muốn ngăn trở ta thật là nói vớ vẩn. Nhìn thấy Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai vị đại mỹ nữ lại còn không chịu lui về phía sau. Thần bí linh tôn cường giả mít miệng lên vẻ khinh miệt nộ cười. khinh thường nói, lão phu mới vừa rồi không có xếp ngươi. Đó là bởi vì không nghĩ đối với các ngươi lạc thủ tồi hoa Nhưng nếu là các ngươi lại không rời đi lời nói Như vậy chờ một hồi Lão Phu sẽ cho các ngươi minh mạnh Trên cái thế giới này Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên Cái gì gọi là tàn nhẫn vô tình Hừ hôm nay chúng ta coi như là tan xương nát thịt Cũng tuyệt đối sẽ không tránh ra Nghe thần bí linh tôn cường xả lời nói Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đồng thời rên lên một tiếng. Trong cơ thể linh khí. Trong cùng một lúc phun trào ra chợt. cuồng phong thuộc tính linh khí ở giữa không trung tiến hành hội tụ. Bất quá lần này cũng không phải là dung hợp linh khí. Bởi vì Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng Giao hai người trước vẫn chỉ là nắm giữ một loại dung hợp linh khí mà thôi. Nhưng là bởi vì hai người ăn ý nguyên nhân. Bọn họ bây giờ đối với với linh khí tổng hợp sử dụng đã đạt tới còn lại tu luyện giả chỗ khó lấy đuổi theo trình độ Lúc này Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu tuyệt đối là tâm ý tương thông Trong lòng hai người ý tưởng giống nhau như đúc Cũng là muốn đem trước mặt thần bí linh tôn cường giả cho ngăn trở cản lại Đem trước mặt thần bí linh tôn cường giả cho giết chết Bất quá Hai người bọn họ rất là tinh tường biết rõ mình cũng không có như vậy thực lực Cho nên có thể tương thần bí linh tôn cường giả cho ngăn cản đến Cũng đã khá vô cùng Dù sao đây chính là chuẩn linh tôn cấp bậc cường giả A Cộng thêm lúc này thần bí linh tôn cường giả đã đem chính mình bảng hiểu thực lực Linh khí lĩnh vực cho là đứng ra coi như là lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu toàn lực muốn ngăn trở cùng chống lại linh tôn cấp bậc cường giả Đó cũng là vô cùng khó khăn một chuyện Đây là chúng ta tự nghĩ ra linh kỹ Nếu là ngươi muốn từ trước mặt chúng ta trực tiếp đột phá đi qua lời nói Vậy thì đi thử một chút Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu vẻ mặt thành thật nhìn thần bí linh tôn cường giả Cười khẩy Nói Nhưng là Ngươi là không có khả năng từ trước mặt chúng ta trực tiếp đột phá đi qua Oanh Nói xong Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu toàn thân linh khí cũng trong cùng một lúc hoàn toàn bột phát ra bọn họ lực lượng. Trong nháy mắt đạt đến đến cực hạn Bất quá, tức đắc là như vậy, tại thần bí linh tôn cường giả trước mặt, như cũ không đáng nhắc tới. Hắn hoàn toàn không có đem Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu thực lực cho coi ra gì. Hai cách linh tôn còn không có lâm viêm một người tổng lại mạnh mẽ. Thần bí linh tôn cường giả lại làm sao có thể cảm thấy sợ hãi các ngươi linh khí thật sự là không đáng nhắc tới. Oanh! Thần bí linh tôn cường giả một tiếng quát lên. Trong tay cuồn cuộn mà ra linh khí. Trong nháy mắt liền đem Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu linh khí phá hủy rối tinh dối mù. chợt Hai người lực lượng càng là trong nháy mắt bị tan giá. a Một giây ghế tiếp. Hai nàng trong miệng phát ra một đảo tiếng kêu thảm thiết cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trong miệng các nàng càng là trong cùng một lúc phun ra một cái đỏ tươi huyết dị. Đối mặt thần bí linh tôn cường xả cường xả mạnh mẽ như vậy lực lượng bọn họ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hôm nay, lão phu liền muốn lạc thủ tồi hoa. Thần bí linh tôn cường xả một tiếng quát lên. Một tay trực tiếp phát ra một đảo mạnh mẽ linh khí công gích. Hùng hăng hướng hai vị Mỹ nữ đánh tới. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai vị Mỹ nữ sắc mặt đều là vào giờ khắc này gắt gao chìm xuống. Các nàng đối mặt thần Mỹ Linh tôn cường giả lực lượng cảm thấy thập phân đáng sợ lực ác bách. Xong đời. Một kích này. Chúng ta không tiếp nổi hai nàng sắc mặt nặng nề. Hai mắt nhìn nhau một cái. Đã làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Bất quá ác. Cũng liền trong cùng một lúc, Lâm Viêm thân hình đột nhiên giống như vụ mì xuất hiện ở Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu trước mặt tiếp đó. Liền giao cho ta đi. Lâm Viêm nhàn nhạt một lời, giống như vi vọng lửa như thế. Ở Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu trong lòng hai cô gái, trực tiếp thiêu đốt lên oanh. Một giây ghế tiếp, một đảo bàng bạc hỏa thuộc tính linh khí trong nháy mắt liền từ Lâm Viêm trong cơ thể phun trào mà ra. Vẻ này sức mạnh mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy thập phân đáng sợ Lúc này coi như là thần bí linh tôn cường giả lực lượng cũng là vào giờ khắc này phát sinh khẽ run Tiếp đó ta sẽ nhượng cho ngươi cái này linh tôn thấy được cái gì gọi là lực lượng chân chính Lâm Viêm nhìn thần bí linh tôn cường giả Cười khẩy Nói Thực lực ngươi Mặc dù mạnh mẽ Nhưng là hôm nay Ngươi tương hội bị ta chiêu thức trực tiếp cho đánh bại. Hừ! Nói khoác mà không biết ngưỡng ra hỏa. Một cái linh tôn cấp bật cường giả mà thôi. Ngươi lại vọng tưởng đem ta cho đánh bại. Thật là ăn thịt người nói mộng nghe lâm viêm lời nói. Thần bí linh tôn cường giả nhất thời giận rên một tiếng. Tức giận nói. Trợt! Linh khí lĩnh vực lực lượng cũng là vào giờ khắc này phát huy đến cực hạn. Vẻ này sức mạnh mạnh mẽ quả thực làm người ta cảm thấy không gì sánh nổi khiếp sợ. Như vậy lực lượng. Đơn giản là vượt qua mọi người cực hạn ta. An toàn để cho người cảm nhận được kinh người cảm giác bị ác bách. Nhưng là. Giờ phút này lâm viêm trong tay hỏa diễm liên hoa. Nhưng là vững vàng đem vẻ này sức mạnh mạnh mẽ cho ngăn chặn xuống may là linh tôn cường giả toàn thân thật sự tàn mát ra khí thế kinh người. Cũng là khó mà đem lâm viêm hỏa diễm liên hoa thật sự tản mát ra lực áp bách. Cho áp chế gắt gao đi xuống. Ngươi linh khí lĩnh vực sẽ lập tức bị ta cho chung kết. Lâm viêm nhìn chuẩn linh tôn cường giả. Cười lạnh một tiếng. Nói. Bây giờ. Ngươi sẽ gặp đúng là. Ta Phật nộ hỏa liên. Hôm nay sẽ để cho ngươi hào hào thử một chút. Ta Phật nộ hỏa liên. Mạnh bao nhiêu vết đi Lâm viêm chợt quát một tiếng cầm trong tay Phật nổ Hỏa Liên trực tiếp cho hung hăng ném về chuẩn linh tôn cấp bật Cường giả Phật nổ hỏa Liên bên trong tầm chứa nổ lớn lực lượng để cho người cảm nhận được không gì sánh nổi sợ hãi may là giờ phút này chuẩn Linh tôn cấp bật Cường giả đang đối mặt Lâm viêm Phật nổ Hỏa Liên sắc mặt cũng là hung hăng trầm xuống như vậy lực lượng quả thực để cho hắn cảm nhận được sợ hãi Người làm sao có thể nắm giữ như vậy lực lượng thần bí linh tôn nhìn Lâm Viêm trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Viêm lại còn cất xấu kinh khủng như vậy cực kỳ chiêu thức. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 49 chương 931 chỉ có thể dùng chiêu đó Phật nộ hỏa liên. Là Lâm Viêm nắm trong tay toàn bộ hỏa diễm ngưng tổ mà ra hỏa diễm liên hoa. Trong đó ẩm chứa uy lực, vô cùng kinh khủng. Cho dù là một tên chân chính linh tôn cấp vật cường giả. Nhìn thấy lâm viêm hỏa diễm liên hoa thời điểm. Sắc mặt cũng là hung hăng trầm xuống. Hắn sợ hết hồn hết vía, không nói ra sợ hãi, từ sâu trong nội tâm lan tràn ra. Thế nào ngươi cũng sẽ có sợ hãi sao nhìn thấy thần bí linh tôn cường giả trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Phật nộ hỏa liên. Nhưng là đặc biệt cho ngươi chuẩn bị Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha Oanh Dứt lời Mạnh mẽ Phật nộ hỏa liên trực tiếp hung hăng cùng chuẩn linh tôn cường giả đụng nhau Chỉ là trong nháy mắt thần bí linh tôn cường giả quanh thân phòng ngự bình trướng liền trực tiếp bị nát bấy Không chỉ có như thế Liên đới linh khí khôi giáp cũng đang vỡ tan Linh khí lĩnh vực Thần Bí Linh tôn cường giả nhất thời chợt quát một tiếng, đem chính mình linh khí lĩnh vực cho tăng lên tới cực hạn tồn tại. Oanh, âm lãnh thuộc tính linh khí trong nháy mắt thì đến cực điểm. Lĩnh vực cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng dù vậy, ở nóng bỏng thiên hỏa thiêu hủy bên dưới, linh khí lĩnh vực bên trong mạnh mẽ linh khí càng kịch liệt ba đồng lên coi như là ngươi đem linh khí lĩnh vực mở đến mức tận cùng. Hôm nay cũng đừng nghĩ chống được ta Phật nộ hỏa liên. Nhìn thấy thần bí linh tôn cường giả đem tự thân thật sự có khí tức cũng cho điều động lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ngươi âm khí mặc dù mạnh mẽ. Nhưng là ở ta linh khí trong lĩnh vực. Hay lại là kém quá xa. Hôm nay sẽ để cho ngươi hảo hảo biết một chút về cái gì gọi là chân linh khí năng uy lực. Oanh! Theo lâm viêm tiếng nói rơi xuống. Kia lánh đảm ngọn lửa màu đỏ liên hoa Trong nháy mắt liền trực tiếp nổ tung thật sự bộc phát ra mạnh mẽ uy lực Cũng là trong nháy mắt đem linh tôn cường giả linh khí lĩnh vực Trực tiếp phá hủy Dầm dầm Nóng bòng hỏa diễm không ngừng Quay cuồng kinh khủng kia nhiệt độ để cho linh tôn cường giả thân hình bảo lui ra ngoài Toàn thân hắn nguyên cũng đã tan vỡ linh khí khôi giáp càng là vào giờ khắc này trực tiếp nát bấy Ngươi xong Lâm viêm cười lạnh một tiếng Phật nổ hỏa liên nổ mạnh uy lực Lần nữa tăng lên điên cuồng lên kia uy lực cực lớn Đem một tên linh tôn cường giả cho nổ toàn thân vết máu sạc sỡ Hắn thế nào cũng không nghĩ tới chính mình đường đường một cái chuẩn linh tôn cấp bật tu luyện giả Lại bị một cái cửa tinh linh tôn cấp bật tu luyện giả cho đánh cho thành bộ ráng này Thần bí linh tôn cường giả cho tới bây giờ không có tưởng tượng qua sẽ có một ngày như thế. Bởi vì, Lâm Viêm thật sự thi triển ra thực lực, thật sự là vượt qua hắn dữ liệu. Như vậy lực lượng, hoàn toàn có thể triển áp hắn. Ta Phật nộ hỏa liên như thế nào đây nếu như ngươi còn muốn thử một chút. Mạnh hơn chiêu thức. Ta có thể để cho ngươi hào hào nếm một chút. Lâm Viêm nhìn chuẩn linh tôn cấp bậc cường giả cười lạnh nói. Ngươi một chiêu này đúng là rất mạnh, suýt chút nữa thì lão phu mệnh. Thần bí linh tôn cường giả nghe lâm viêm lời nói. Lạnh lùng nói. Bất quá. Ngươi mộ huyệt tuyệt đối không phải ngươi có thể đụng chạm Nếu là ngươi đồng mộ huyệt. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Hối hận ta tại sao phải hối hận lâm viêm cười một tiếng. Nói. Trong này. Có ta nghĩ muốn đồ vật sao nếu là có thể tìm tới một ít phù văn bí ký lời nói. Ngược lại cũng không uổng ta lần này trước dĩ nhiên. Ta cũng không tham làm. Nếu như ngươi chịu xuất ra một ít để cho ta hài lòng phù văn bí ký lời nói. Ta vẫn là có thể trực tiếp thối lui ra. Hơn nữa, ta phải nói cho ngươi biết ta là hoàng gia đấu phân học viện học sinh bây giờ chính tại thí luyện chính giữa. Ta nghĩ... Lấy tiền bối ngươi cảm giác bén nhạy lực. Hẳn đã tin tưởng cảm giác được. Giờ phút này. Ở yêu ma trong giải núi. Có rất nhiều hoàng gia đấu phân học viện học sinh chứ hơn nữa. Còn có một danh không kém gì bọn ngươi cấp cường giả. Chúng ta ở chỗ này chiến đấu. Hẳn đã bị phát hiện. Nghe lâm viêm lời nói. Thần bí linh tôn cường giả sắc mặt nhất thời trầm xuống. Làm một danh chân thực linh tôn cấp bậc cường giả. Hắn tự nhiên là đã cảm giác được rõ ràng Yêu ma trong giấy núi Vẻ này mạnh mẽ khí tức Nhất là hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão thân thượng thật sự tàn mát ra khí tức kinh khủng Tuyệt đối là để tên này thần bí linh tôn cường giả đều cảm thấy sợ hãi tồn tại Hừ, coi như như thế, ngươi cũng đừng nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được chỗ tốt gì Thần bí linh tôn cường giả rên lên một tiếng, nói Thật sao nếu như chúng ta đại trưởng lão đến Lấy thực lực ngươi Căn không phải là đối thủ của hắn Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn trở xuống hắn Sao lâm viêm cười khẩy Nói Thực lực ngươi xác thực rất mạnh Nhưng là Ở ta Phật nổ hỏa liên bên dưới Ngươi lộ vẻ nhưng đã trọng thương Bây giờ Ngươi đã không có cơ hội Hãy nhanh lên một chút đầu hàng đi Nếu là ngươi giờ phút này đầu hàng lời nói, có lẽ, ngươi còn có thể sống được. Nếu như ngươi chính là lựa chọn tiếp tục cùng ta chiến đấu lời nói, ta bảo đảm hôm nay ngươi sẽ chết rất thảm. Lão Phu hôm nay chính là cái chết, cũng phải phòng thủ chỗ này. Thần bí linh tôn cường giả dên lên một tiếng tức giận nói. Chợt, hắn đem trong cơ thể nguyên linh khí lực lượng cho điều động đồng thời, chính mình ăn một viên điều dưỡng đan dược. Coi như ở chỗ này thủ mộ cường giả, nếu là không có điện chuẩn bị, làm sao dám quanh năm ở nơi này đáy hạ sinh tồn đây theo đan dược vào cơ thể. Thần bí linh tôn cường giả khí tức toàn thân, cũng trong nháy mắt bành trứng lên kia khí thế kinh người. Lần nữa để cho lâm viêm ba người sầm mặt lại, không nghĩ tới đều đa người bị thương nặng, vẫn còn có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhìn thần bí linh tôn cường giả, mặt đầy kinh ngạc nói. Dù sao, đây chính là linh tôn cấp bậc cường giả ác. Lâm Viêm khổ sở cười một tiếng, nói, không có cách nào chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Người còn có bài tẩy nghe Lâm Viêm lời nói, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai người cả kinh kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Lâm Viêm trên người ủng có bài tẩy, đã không cùng tầng suốt. Đây tuyệt đối là tương đối nhân vật cường hoành. Nhưng dù vậy, như cũ không phải là lâm viêm toàn bộ thực lực. Cho nên, lâm viêm còn có mạnh mẽ hơn chiêu thức. Tiểu tử. Ngươi chẳng lẽ còn có mạnh hơn chiêu thức đi đối phó lão phu sao nghe lâm viêm lời nói. Thần bí linh tôn cường giả nhìn lâm viêm. Cười khẩy. Nói. Ta cũng không tin. Ngươi còn có thể có được thực lực mạnh hơn đi đối phó ta. Ha <cười> ha, có cái gì không tin nghe thần bí linh tôn cường giả lời nói Lâm viêm cười khẩy, nói Tiếp đó, mới là ngươi nên coi trọng lực lượng Để cho ngươi xem một chút Cái gì gọi là lực lượng chân chính Ngàn tầng bảo tháp Lâm viêm một tiếng quát to thất thải quang mang Ngàn tầng bảo tháp chống sống xuất hiện ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 49 chương 932 trấn toái linh tôn một người linh lồng bảo tháp. Trôi lơ lưỡng ở lâm viêm giữa bàn tay. Tản ra thất thải thần thánh quang mang. Tia sáng kia. Sáng lạng đoạt. Đem trọn cách địa hạ cung điện. Hoàn toàn chiếu sáng mở cùng lúc đó. Địa hạ cung điện bên trong. Nồng nặng kia khí tức âm lãnh. Cũng ở đây thần quang bảy màu chiếu sáng bên dưới. Bị khu trục sạch sẽ Đây là thần bí linh tôn đi cường giả nhìn lâm viêm trong tay tản ra thần quang bảy màu ngàn tầng bảo tháp Trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ Hắn chưa từng thấy qua Trên thế giới Lại có loại bảo vật này hơn nữa Lộ ra tới lực lượng Tuyệt đối là vượt qua bất kỳ phẩm dai linh khí Hơn nói cho đúng giói mắt toàn bộ cổ trọng thiên đại lục Có thể cùng Lâm Viêm trong tay ngàn tầng bảo tháp như nhau. Căn không tồn tại. Một tòa bảo tháp, người tương hội chết tại đây tháp xuống. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng tử tốn nói. Thần bí Linh Tôn Cường giả sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mặc dù Lâm Viêm lời nói vô cùng cuồng vọng. Nhưng là kia một tòa thần quang bảy màu bảo tháp bên trong. Đúng là hàm chứa để cho hắn cái này Linh Tôn Cường giả. Đều cảm thấy tuyệt vọng lực lượng Ta cũng không tin Hôm nay ngươi có thể đủ đem lão phu cho phết Đối mặt kia ngàn tầng bào tháp Cho phép kinh khủng ác bách và khí thí Thần bí linh tôn cường giả Trên mặt lộ ra một vệt vẻ âm tàn Hắn bây giờ Đã sẽ không chiếu cố đến tánh mạng mình Thiêu đốt chính mình linh hồn Tới tăng cường chính mình lực lượng chúng ta trinh lệch cũng không lớn Cho dù ngươi thiêu đốt chính mình linh hồn Hôm nay, cũng đừng nghĩ từ trên tay ta sống tiếp. Lâm viêm nhìn thần bí linh tôn cường giả. Cười lạnh một tiếng. Nói, sẽ để cho ngươi biết một chút về. Ta ngàn tầng bảo tháp quý lực đi. Ngàn tầng bảo tháp. Lâm viêm một tiếng quát to. Kia trôi lơ lượng mà ra thần quang bảy màu bảo tháp. Trong nháy mắt tại thần bí linh tôn cường giả trước mặt. Cấp tốc mở rộng lên theo ngàn tầng bảo tháp hình thể trở nên lớn. Một cổ lực lượng. Đang ở bảo tháp bên trong nhanh chóng ngưng tụ lại thần bí linh tôn cường giả sắc mặt cũng trong nháy mắt này. Gắt gao chìm xuống. Chấn ngay sau đó, lâm viêm ngang ngược quát một tiếng. Ngàn tầng bảo tháp trực tiếp hung hăng hướng thần bí linh tôn cường giả triển đè xuống. Thần bí linh tôn cường giả. Đem toàn thân mình lực lượng cũng điều động nhưng toàn thân hắn linh khí. Bao gồm kia thiêu đốt linh hồn đổi lấy sức mạnh mạnh mẽ. Giờ phút này cũng chỉ là vừa mới phá thể mà ra, liền bị ngàn tầng bảo tháp hung hăng cho trấn áp đi. Làm sao có thể thần bí linh tôn sắc mặt nhất thời lộ ra một vệt khó tin vẻ khiếp sợ. Ở bảo tháp trấn áp bên dưới, hắn liền linh khí đều không cách nào thành công thả ra ngoài, duy trì trạng thái chiến đấu. Không chỉ có như thế, thần bí linh tôn cường giả thử muốn di động chính mình thân hình, né tránh kia bào tháp trấn áp. Nhưng mà, hắn lại phát hiện thân thể của mình căn không cách nào nhúc nhích phân nửa. Một cổ nặng nề lực áp bách hung hăng đè ở thần bí linh tôn cường giả trên người, hắn căn không cách nào phản kháng. Chấm dứt. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, ngàn tầng bảo tháp nhất thời hung hăng tương thần bí linh tôn cường giả cho triển áp xuống oanh. Văn lúc, một đảo tiếng vang cực lớn truyền ra. Cả tòa địa hạ cung điện cũng vào giờ khắc này nhanh chóng sụp đổ. Trên mặt đất yêu ma sơn mạch hoàn toàn run rẩy lên tựa như cùng động đất như thế, chấn đồng không ngừng. a thần bí kia Linh Tôn Cường giả trong miệng phát ra một đảo tiếng kêu thảm thiết. thể xác linh hồn, đều tại khuyên khắc san bị chấn cái nát bấy. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 49 chương 933 đạt được đại lượng bảo vật ngàn tầng bảo tháp. Uy lực cực độ kinh khủng. Một chấn, Linh Tôn cũng là khuyên khắc san tan thành mây khói. Mặc dù đây là đang Linh Tôn bị thương dưới trạng thái. Lâm Viêm mới dám 100% khẳng định bắt lại thần bí này Linh Tôn. Nhưng một chiêu này uy lực tuyệt đối sẽ không so với Phật nộ hỏa liên yếu. Phủ cận khu vực địa vực. Như cú ba đồng không ngừng, nhanh, Lâm Viêm thu ngàn tầng bảo tháp, phô to một tiếng, cùng Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai vị Mỹ nữ nhanh chóng đi vào dưới lòng đất bên trong cung điện chỗ sâu hơn. Bây giờ toàn bộ mặt đất đều tại hung hăng rung rung tùy thời có thể sụp đổ, cho nên Lâm Viêm ba người phải dành thời gian. Nếu không lời nói toàn bộ mặt đất sụp đổ đi xuống, cho dù là bọn họ cũng sẽ cảm giác rất phiền toái Sinh tồn cố nhiên không có vấn đề nhưng là tìm những bảo bối kia có thể trở nên khó khăn Oanh, lâm viêm lúc này điều khiển chính mình linh hồn lực Đối với toàn bộ địa hạ cung điện mộ huyệt tiến hành toàn phương vị tiến hành cảm giác mạnh mẽ linh hồn lực Trong nháy mắt liền ở trong lòng đất nhanh chóng khuyết tán ra lâm viêm tìm tòi tỉ mỉ đến địa hạ cung điện mộ thất mỗi một chỗ. Cuối cùng hắn phát hiện cất giữ bảo bối địa phương. Tìm tới. Mau cùng ta lâm viêm hô to một tiếng. Thân hình động một cái. Lập tức lấy cốc độ nhanh nhất hướng mục tiêu vị trí tránh rời qua đi. Địa hạ cung điện bên trong. Từng cuộc đá lớn không ngừng từ bên trên phía trên thạch bích rơi xuống nhưng là đối với lâm viêm ba người. Nhưng là không có bất kỳ trở ngại. Thình thịt vành, đá, lớn rơi ở trên mặt đất, phát ra từng đảo tiếng vang trầm trầm Lâm viêm thân hình ba người giống như vượt mì ở địa hạ cung điện mộ huyệt chính giữa chớp động Rất nhanh liền tới đến lâm viêm cảm giác bên trong. Có thần bí bảo vật địa phương, oanh, lâm viêm một tay phất lên. Nhất thời một cổ lực lượng đem mộ huyệt chính giữa Linh hồn hắn lực cảm biết bên trong Nhất thượng hàng bảo vật Toàn bộ phủ không lên Ngay sau đó, lâm viêm cũng không có lựa chọn Trực tiếp một tia ý thức toàn bộ đem cho thu nạp vào vào chính mình không gian tháp chính giữa Hắn không gian tháp, nhưng là vô hẳn tự đại không gian Hơn nữa còn có thể chứa đường vật còn sống Bất kể lại nhiều đồ đối với Lâm Viêm mà nói kia cũng không có nửa điểm vấn đề Cho nên Trong nháy mắt Lâm Viêm liền đem tất cả mọi thứ Một tia ý thức toàn bộ hút chính mình không gian tháp chính giữa Một bên Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhìn mặt đầy kinh ngạc Cái này cần là cấp mấy không gian giới mới có thể làm được sự tình à bất quá Các nàng cũng biết Lâm Viêm vẫn luôn là không có không gian giới Cho nên, dựa vào tất nhiên không phải là không gian giới. Vậy khẳng định là kia một tòa ngàn tầng bảo tháp. Đi thôi, cũng đã tới tay, chúng ta phải đuổi nhanh rời đi nơi này, nơi này muốn sụp đổ. Lâm Viêm đem toàn bộ bảo bối cho hút vào không gian trong tháp sau. Nhưng đầu liếc mắt nhìn Lý Mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu. La lên! Hai nàng gật đầu một cái, ngay sau đó Lâm Viêm một quyền hướng về phía đỉnh đầu vách đá oanh thưởng đi. Oanh, nhất thời, một đảo hỏa diễm quả đấm, hung hăng nện ở kia cứng sắn phía trên thạch bích, phát ra một đảo tiếng vang cực lớn, chợt trên vách tường không ngừng rớt xuống một khối tảng đá lớn, đi, lâm viêm quát một tiếng cả người thân hình động một cái, hướng hướng vậy mình đánh ra cửa ra, bay lên, lý mộng giao tốt diệt hiểu hiểu hai nàng theo sát phía sau. Thân hình ba người trăn trở, rất nhanh liền xuất hiện ở trên mặt bay lượng chân trời, lần nữa thấy ánh mặt trời. Bọn họ nhìn về phía mặt đất, vẫn ở chỗ cú rung rung không ngừng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 49 chương 934 đại địa băng liệt sầm sầm. Từng cách to lớn vết sách cùng khe hở xuất hiện ở lâm viêm ba người trong mắt. Bởi vì lâm viêm trấn tháp một đòn, để cho một vùng chu vi đại địa. Trực tiếp chia ra mở ra. Ta đi. Tình huống gì liền đại địa cũng nổ tung. Quá kinh khủng. Đây cũng quá xỏa người chứ đúng vậy. Có thể tạo hành như vậy tổn thương linh kỹ. Sợ rằng trên đất sai trở lên. Mới vừa rồi kia một tiếng vang thật lớn các ngươi không có nghe thấy sao thật là quá xỏa người. Cũng không biết là ai lấy ra quả thực xuống mánh cực kỳ. Yêu ma trong giải núi. Vô số tu luyện giả nhìn kia tan vỡ đại địa. Trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi vẻ sợ hãi. Trong bọn họ tâm hết sức tò mò. Có thể đem đại địa cấp tạo thành bộ ráng như vậy người. Cùng với linh vĩ. Là được mạnh mẽ giường nào mới có thể làm được bọn họ không dám tưởng tượng. Đó là như thế nào nhân vật khủng bố bởi vì đột phát tình huống. Học viện thí luyện. Đến đây kết thúc. Tất cả nhân viên. Lập tức họp thành đội đổi học viện. Nhưng vào lúc này, một đảo sáng sủa thanh âm truyền khắp toàn bộ không trung. Hoàng gia đấu phân học viện đại trưởng lão tuyên bố thứ học viện thí luyện đến đây kết thúc. Chợt tất cả nhân viên đều là bay lên trời. Mà hoàng gia đấu phân học viện đại trưởng lão linh khí phân thân nhưng là trong nháy mắt bay đến mộ huyệt vị trí. Hắn nhìn thấy từ dưới mặt đất bay vọt lên tới lâm viêm. Lý mộng giao. Diệp hiểu hiểu ba người. Hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão. Linh thánh cấp bậc cường giả, hắn phân thân. Trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Thế nào lại là ba tên tiểu gia hỏa đại trưởng lão phân thân hơi sưởng sờ. Ánh mắt đưa mắt nhìn ở lâm viêm ba trên người. Lâm viêm vừa mới bay lên trời chân mày chính là nhú một cái. Chợt, hắn ánh mắt chuyển hướng đại trưởng lão phân thân thật sự ở trên hư không chỗ ốt. Linh thánh cường giả lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống. Kia hoàng gia đấu phân học viện đại trưởng lão. Viện trưởng bên dưới cường giả. Thực lực nhưng là tương đối nhân vật cường hoành. Linh thánh kinh khủng như vậy. Là đại trưởng lão. Lý mộng giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nghe lâm viêm lời nói. Ánh mắt theo lâm viêm tầm mắt xoay qua chỗ khác. Đã nhìn thấy hoàng gia đấu phân học viện đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Hoàng gia đấu vân học viện, chân chính linh thánh cường giả. Chuyện này, ở toàn bộ hoàng gia đấu vân học viện, thậm chí còn toàn bộ phượng hoàng thành, tứ trọng thiên, vậy đều không phải là bí mật gì. Dù sao, hoàng gia đấu vân học viện mặc dù có thể trên đại lục đứng vững gót chân, đó cũng không phải là lãng đắc thư danh. Nếu là không có sang bà tử cấp bật cường giả chấn giữ. Như thế nào cửu trọng thiên trên đại lục đặt chân hết thầy các thứ này Đều là các ngươi ba tên tiểu gia hỏa liên quan đại trưởng lão phân thân nhìn lâm viêm ba người Vẻ mặt thành thật hỏi Lâm viêm thân hình động một cái Xuất hiện ở đại trưởng lão phân thân trước mặt Cười một tiếng Nói Dạ Chúng ta mới vừa mới phát hiện một con đường Cho nên liền vào xem một chút Không nghĩ tới gặp phải một tên cường giả Sau đó liền trực tiếp đánh Cũng may chúng ta chạy nhanh Không có bị người cường giả kia cho diệt Nơi này là một cái cường giả mộ huyệt Cái gì nghe lâm viêm lời nói Hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão nhất thời cả kinh Cường giả mộ huyệt ý vì như thế nào hắn chính là vô cùng rõ ràng Đây tuyệt đối là ý nghĩa vô tận tài sản cùng bảo bối Dù sao Ở cổ trọng thiên trên đại lục Cường giả mộ huyệt Trong đó nhưng là có không ít cường giả Chọn đời vật chân quý Rất nhiều tu luyện giả Chính là đặc biệt liên quan nghề này phát ra Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện Hệ thống 49 chương 935 Hoàng phì là tìm cường giả mộ huyệt Khắp nơi ở Cửu trọng thiên trên đại lục Phiêu bạc Rất nhiều cơ duyên đủ tu luyện giả Tìm được cường giả mộ huyệt sau Trực tiếp nhất phi trùng thiên Hoàn toàn trở thành thượng lưu cường giả Nhưng càng nhiều chính là ở tìm tòi cổ mộ trên nửa đường trực tiếp tử vong Cũng hoặc là ở cổ mộ chính giữa trực tiếp bị thương Người cường giả kia người đâu đại trưởng lão phân thân cẩn thận cảm giác một cách mặt quả thật có một cổ mạnh mẽ âm khí Bất quá đát lặng lẽ tàn đi Không biết mặt đất sụp đổ thời điểm chúng ta lao ra bình chứng đã chạy ra Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói. Thật sao nghe Lâm Viêm lời nói. Hoàng gia đấu phân học viện đại trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Được. Ba người các ngươi trước học viện đi. Nơi này sự tỉnh. Giao cho chúng ta. Được. Lâm Viêm gật đầu một cái. Sau đó gọi đến Lý mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu học viện. Thân hình ba người đồng một cái trong cơ thể linh khí phun trào mà ra rầm rầm rầm linh khí phá thể Lâm viêm thân hình ba người giống như ly huyền chi mũi tên nổ bắn ra mà ra hưu hưu hưu Văn lúc ba đảo tiếng xé gió đồng thời vang lên Lâm viêm ba người nhanh nhanh rời đi yêu ma Sơn mạch nửa đường lý mộng sao cùng diệp hiểu hiểu liếc mắt nhìn Lâm viêm hỏi ngươi mới vừa nói những thứ kia Đại trưởng lão sẽ tin sao không biết Lâm Viêm tử tốn nói Vậy ngươi còn nói nghe Lâm Viêm lời nói Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu nhất thời xứng sờ Mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm Nếu không đây ta cũng phải biên một cái lý do có đúng hay không cũng không thể nói đúng sự thật đi Lâm Viêm đảo Đi sau đại trưởng lão có thể sẽ tuần hỏi chúng ta đi Hai nàng nói Yên tấm Đây chẳng qua là đại trưởng lão phân thân mà thôi. Sẽ không nhận ra được cái gì Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Nếu là đại trưởng lão thể. Chúng ta chưa chắc có thể lẫn lừa gạt. Nhưng đại trưởng lão vậy hiển nhiên là phân thân. Phân thân hai nàng xứng sờ. Hơi ginh ngạc nhìn Lâm Viêm. Mới vừa rồi kia rõ ràng liền là một gã linh tôn cấp bậc cường giả thực lực mạnh mẽ vô cùng. Cho coi bọn nàng lực ác bách thật là vô cùng to lớn. Tại sao có thể là phân thân đây lực lượng mặc dù không yếu, nhưng nhân khí hơi thở nhưng khác. Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói, ta linh hồn lực rất mạnh, ta có thể cảm giác được kia tuyệt đối không phải thể. Nếu là thể lời nói, đại trưởng lão nhất định sẽ phát hiện. Hai nàng nghe vậy, không khỏi gật đầu một cái. Nếu là lời như vậy, các nàng là có thể yên tâm. Dù sao đây chính là linh thánh cấp bậc cường giả A rầm dầm lâm viêm ba người lần nữa dũng động linh khí Đem tốc độ thẳng cấp tăng lên lên bọn họ một đường hướng hoàng gia đấu vân học viện chạy tới Trên đường đi không có nửa điểm trì hoãn Nhưng ngay tại cách xa hoàng gia đấu vân học viện trưởng lão đám người sau Lâm viêm nhưng là bị bên trong học viện một người tu luyện cho ngăn trở xuống lâm viêm Tới toàn thân người bị hùng hậu thổ thuộc tính linh khí bao phây đến. Trôi lơ lượng ở lâm viêm trước mặt, mặt đầy khiêu khích nhìn lâm viêm. Ngươi là ai lâm viêm nhìn lên trước mặt thổ thuộc tính tu luyện giả, là một cách mời phần bàn tử. liền sáng trọng lượng cơ thể ít nhất cũng có 200 trở lên. Ta gọi là Hoàng Phỉ Hoàng Hà là huyên đệ của ta. Ta đến từ Thượng Tam Thiên. Luyện khí tung. Nghe ngươi nắm trong tay chừng mấy loại thiên hỏa Cho nên ta nghĩ rằng tới lãnh giáo một chút Hoàng Phỉ nhìn lâm viêm khóe miệng mang theo khinh cuồng nộ cười Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 49 chương 936 là ngươi ngô xuẩn lãnh giáo ta thiên hỏa Ngươi cảm thấy ngươi có thực lực đó sao nghe hoàng Phỉ lời nói Lâm viêm khinh thường cười một tiếng Nói Không nên cản ta Không có thời gian với ngươi ở nơi này đánh nhau Nhé thế nào đại danh đỉnh đỉnh lâm viêm Tân sinh chi vương Chẳng lẽ còn sợ hay sao hoàng phì cười một tiếng Nhìn lâm viêm châm chọc nói Nếu như ngươi thật sợ hãi lời nói Ngươi có thể hướng ta cầu xin tha thứ Hoặc có lẽ là ngươi nhận thua Như vậy ta liền trực tiếp đuổi ngươi qua Nếu là ngươi không làm được lời nói Cũng có thể tới nhỏ giọng nói cho ta. Ngươi sợ hãi ta. Có lẽ ta có thể tha cho ngươi một cách mạng. Nghe Hoàng Phì lời nói, Lâm Viêm quả đấm bóp khanh khách vang rồi Nội tâm tức giận càng là khó mà áp chế. Một cổ trích nhiệt hỏa diễm thoáng cách liền từ Lâm Viêm trong cơ. Thể cuồn cuộn mà ra. Oanh! Bàng bạc thiên hỏa. Đem Lâm Viêm toàn thân cũng gói lên trong nháy mắt. Cửu tinh đỉnh phong linh tông cấp bậc thực lực. Lộ gió. cẩu tinh đỉnh phong linh tông cảm nhận được Lâm Viêm toàn thân tàn mát ra khí thế mạnh mẽ. Hoàng phi sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn mặt đầy kinh hãi nhìn Lâm Viêm bị Lâm Viêm thực lực hoàn toàn cho khiếp sợ đến. Lâm Viêm giờ phút này triển hiện ra thực lực thật sự là kinh khủng. Hắn nhớ rõ, một tháng trước, Lâm Viêm thực lực vẫn còn ở ngũ tinh linh tông cấp bậc. Khi đó, Lâm Viêm mới vừa tiến vào Hoàng gia đấu phân học viện bên trong. Mà bây giờ, Lâm Viêm thực lực, nhưng là đã đến cổ tinh đỉnh phong linh tôn cấp bậc. Như vậy thực lực đơn giản là quá kinh khủng. Thế nào sợ hãi nếu như ngươi thay đổi chủ ý lời nói có lẽ ta có thể bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Hoàng Phi trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Lâm Viêm cười khẩy. Nói dĩ nhiên. Nếu là ngươi giữ định thử một chút thực lực của ta, ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Bởi vì, ngươi thành công chọc dẫn ta. Hừ, coi như là ngươi là đỉnh phong linh tông cấp bật tu luyện giả vậy thì thế nào hôm nay ta hoàng Phỉ Nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Nghe lâm viêm lời nói, hoàng phì sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn mặt đầy tức giận nhìn hoàng Phỉ toàn thân linh khí, cũng vào giờ khắc này cuồn cuộn mà ra. Oanh, thổ thuộc tính linh khí để cho Hoàng Phi khí thế trở nên càng thêm mạnh mẽ. Giờ phút này Hoàng Phi toàn thân linh khí cũng tăng lên tới cực điểm. Hắn một thân lực lượng kinh khủng, nhiễm nhiên là một gã lục tinh linh tôn cấp bật tu luyện giả. Nhưng là cùng lâm viêm cổ tinh đỉnh phong thực lực trinh lệch nhưng là vô cùng to lớn. Cho dù là đem chính mình linh khí tăng lên tới cực hạn. Hoàng Phi cũng như cũ có thể cảm nhận được Lâm Viêm toàn thân tản mát ra lực ác bách. Hắn biết, lấy thực lực của chính mình, gọi nhịp Lâm Viêm, là một kiện cực kỳ mệt chuyện khó. Nhưng là bây giờ, bắn cung không có đầu mũi tên. Trước ở chỗ cũ, Hoàng Phi liền chính mắt thấy Lâm Viêm toàn bộ trận chiến đấu. Đem Vũ Phong lưu cho hung hăng đánh bại, biểu hiện ra thực lực, để cho hắn khiếp sợ. Nhưng là coi như thượng tam thiên luyện khí tông tu luyện giả, hắn có hắn kiêu ngạo. Biết rõ có to đại phong hiểm, hoàng Phỉ như cũ tới ngăn trở lâm viêm, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến lâm viêm. Bởi vì, hắn cho là, tự có một tia hy vọng. Điện giai linh ký, sụp đổ đột nhiên chỉ nghe hoàng Phỉ một tiếng quát lên. Xuất thủ chính là một đạo điện giai linh ký, sụp đổ trực tiếp thi chuyển ra ung ung. Theo hoàng Phỉ tiếng nói rơi xuống sụp đổ, vẻ này sức mạnh mạnh mẽ, thoáng cái sẽ để cho phía dưới đại địa trực tiếp phá toái vô số đá vụn đất sét từng cục trực tiếp bay lên trời. Ngưng tụ, một giây ghế tiếp, hoàng phỉ lần nữa một tiếng quát to, toàn bộ bay lên trời đất sét thoáng cái liền bắt đầu hướng lâm viêm hội tụ tới. Lâm viêm nhìn thấy phía dưới động, không khỏi hơi sững sờ. Không nghĩ tới tên này Xuất thủ chính là địa sai Linh Kỷ Đây cũng là để cho Lâm Viêm có chút ngoài ý muốn Bất quá chỉ nhưng mà địa sai cấp bật Linh Kỷ lời nói Lâm Viêm hiển nhiên vẫn có thể chống lại Địa sai Linh Kỷ hỏa vũ loạn phong thối Lâm Viêm một tiếng quát lên Một cước hướng hư không đá ra Nhất thời Một đảo bàng bạc hỏa diễm long quyển Thoáng cách liền chống giống xuất hiện Hỏa diễm long quyển ở trên bầu trời trống giống xuất hiện. Hung hăng hướng xuống đất kia bay nhảy tới đất sét đá lớn cho cuồn cuộn cuốn tới. Dầm dầm. To đại phong bảo thanh âm tùy ý ở giữa không trung tịch quyển chứ. Ngọn lửa kia long quyển thiêu đốt vô cùng nóng bỏng. Vô tận đất xét cùng đá lớn. Cũng trong nháy mắt này. Đều bị lâm viêm thật sự thi chuyển ra địa dai linh kỹ. Hỏa vũ loạn phong thối hỏa diễm long quyển. Cho nát bấy. Của ngươi dai linh kỹ đối với ta vô dụng. Lâm viêm nhìn hoàng phỉ Cười khẩy. Nói. Điện dai linh kỹ mà thôi. Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào đến cách này. Là có thể đánh bại ta sao ta quả thực không hiểu. Ngươi biết rõ ràng thực lực của ta. Lại còn dám tới khiêu chiến ta là ngươi ngô xuẩn. Cũng là ngươi không biết trời cao đất sống đây nghe lâm viêm lời nói. Hoàng Phỉ tâm lý, thập phân khó chịu. Đối với lâm viêm cuồng vọng, hắn biểu thị tương đối tức giận. Bởi vì, hắn thập phân muốn đem lâm viêm cho hung hăng đánh một trận tơi bời. Hừ, chiến đấu vừa mới bắt đầu đâu rồi, ta hoàng Phỉ hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi. Hoàng phì lên một tiếng, nói địa sai linh kỹ. Dứt lời. Hoàng Phỉ lại vừa là một đảo điện dai linh ký thi triển ra kia khí thế kinh khủng. So với trước kia càng thêm mạnh mẽ. Hiển nhiên, hoàng Phỉ thi triển ra đảo này linh ký, so với trước kia mạnh hơn. Bất quá, lâm viêm vẫn không có coi ra gì. Hoàng Phỉ ha ha, người danh tử này, ta ngược lại thật ra có chút quen thuộc. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, từng, có một người. Cũng gọi danh từ này. Cuối cùng bị ta cho hung hăng đánh một trận tơi bời. Đặc biệt sao, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Lâm viêm tiếng nói vừa dứt hoàng phì nhất thời liền cảm giác mình giống như là bị vũ nhục như thế. Đối với lâm viêm dễ cợt, hắn hiển nhiên là biểu thị tương đối tức giận cùng khó chịu. Bởi vì, lâm viêm ngôn ngữ, lộ vẻ lại chính là ở châm chọc hắn. Dầm dầm. Toàn thân thổ thuộc tính linh khí điên cuồng dũng động. Hoàng Phỉ đối với Lâm Viêm tức giận. Đã khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả. Hắn bây giờ muốn không phải là đánh bại Lâm Viêm, mà là như thế nào đem Lâm Viêm cho giết chết. Bởi vì, Hoàng phì sát ý, đã dâng lên. Địa sai linh khí thiên sát tinh là. Lâm Viêm một tiếng quát lên. Lần nữa thi triển ra một đảo địa sai linh khí. Hỏa diễm la bàn thoáng cách liền xuất hiện trên bầu trời phía dưới. Đem hoàng phì cả người cho vững vàng cố định hình ảnh ở giữa không trung. Hoàng phì ở giữa không trung. Dẫn thế rất mạnh hắn. Nhưng là vào giờ khắc này. Khí tức toàn thân. Giống như là bị băng phong như thế. Thi chuyển đến một nửa địa dai linh nghĩ cũng là thoáng cái cố định hình ảnh ở giữa không trung. Người xong. Lâm viêm cười khẩy, nói bảo vũ lê hoa Thình thịt hoành Văn lúc từng đảo hỏa diễm quả đấm, hung hăng hướng về phía hoàng phì đập tới Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 49 chương 937 bế quan, trùng kích linh tôn Hoàng phì điều động trong cơ thể toàn bộ thổ thuộc tính linh khí Ở quanh thân tạo thành một đảo linh khí bình trướng Cộng thêm linh khí khôi giáp Toàn lực chống lại Lâm viêm địa giai cao cấp linh ký thiên sát tinh la Hắn giờ phút này cả người hoàn toàn bị lâm viêm địa giai cao cấp linh ký đứng yên cách ở giữa không trung Không cách nào nhúc nhích phân nửa Cho nên hắn trừ chống cự cũng chỉ có thể quá cứng kháng Oanh Đối mặt vô số hỏa diễm quả đấm bảo kích Hoàng phì quanh thân linh khí bình trướng cùng linh khí hôi giáp Chỉ là trong nháy mắt Liên toàn bộ phá toái Trợt kia vô số hỏa diễm quả đấm hung hăng rơi vào hoàng phì trên người. Hoàng phì hoàn toàn không cách nào ứng đối bị ngọn lửa kia quả đấm cho đập gào khóc kêu thảm thiết. À, từng đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết từ hoàng phì trong miệng truyền ra. Hoàng phì toàn thân đều bị thiên hỏa ngưng tụ mà thành quả đấm đập đen nhánh, khắp người thiêu đốt nóng bỏng hỏa diễm. Hắn thổ thuộc tính linh khí, cố nhưng đã bùng nổ đến mạnh nhất mức độ. Nhưng cũng không cách nào đem lâm viêm thật sự thi triển ra mạnh mẽ nóng bỏng thiên hỏa cho cắt. Ở lâm viêm điện giai cao cấp linh kỹ trước mặt, Hoàng Phỉ hoàn toàn cũng chỉ có bị treo lên đánh phần. À! Hắn tiếng kêu thảm thiết truyền khắp không trung thông suốt rừng rậm. Vô số tu luyện giả nghe Hoàng Phỉ tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt đều là hướng tiếng kêu thảm thiết phát ra phương hướng xem qua khi bọn hắn nhìn thấy học viện. Thượng Tam Thiên Cường giả siêu cấp. Hoàng phỉ. Lại bị thiên hỏa cho thiêu hủy thời điểm. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta đi. Hoàng phỉ đây là đang bị thiên hỏa thiêu hủy ác. Đúng vậy nhất định chính là tìm chết tiết tấu. Như vậy thiên hỏa. Hẳn là lâm viêm. Hoàng phỉ người này không muốn sống sao dẫn đến lâm viêm người. Kia một là muốn chết ác. Vô số tu luyện giả nghiêng đầu nhìn bên này. Nhìn thấy Hoàng Phi bị thiên hỏa cho thiêu hủy. Trên mặt đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Bọn họ không dám tưởng tượng Hoàng Phi lại có can đảm khiêu chiến lâm viêm. Phải biết. Lúc trước lâm viêm nhưng khi tất cả mọi người mặt đem học viện bên trong cửa tinh đỉnh phong linh tung. Vũ Phong lưu cho đánh bãi đây. Quá thảm Không phải mình tìm ngược sao biết lâm viêm mạnh mẽ. Lại còn dám lên dẫn đến, nhất định chính là tìm chết. Mọi người thở dài thời điểm. Lâm viêm địa sai cao cấp linh kỹ. Thiên sát tinh la một kích tối hậu. Liền hung hăng đem hoàng phì kia thân thể mập mạp cho tới một lần thê thảm giáp công. Sau đó oanh một tiếng. Hoàng phì ở đưa ngang một cách trong tiếng kêu thảm. Cả người thân hình nhất thời vô lực hướng xuống không rơi xuống. Đối mặt mạnh mẽ như vậy một đòn. Hoàng phỉ hoàn toàn không có sức đối kháng. Lâm Viêm một chiêu địa sai linh khí, nhẹ nhàng thoái mái liền đem hoàng phỉ cho đánh bại. Đi thôi. Lâm Viêm liếc mắt nhìn hướng địa hạ rơi xuống đi hoàng phỉ. Ngay sau đó nghiêng đầu hướng về phía Lý Mộng Dao cùng Diệp Hiểu Hiểu nói. Hai nàng gật đầu một cái. Sau đó nói: "Ngươi bây giờ học viện bên trong đắc là mọi người khiêu chiến đối tượng, sợ rằng Lui về phía sau sẽ có thật nhiều người tới khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ta vậy cũng phải xem bọn họ có hay không thực lực đó. Nghe hai nàng lời nói. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười cười. Nói. Ta nếu không phải lời như vậy. Bọn họ sợ rằng còn sẽ trực tiếp dấm đạp lên ở trên người của ta. Cho nên là bảo đảm chính ta đang học viện bên trong an toàn. Bọn họ chỉ có thể tiếp nhận ta vô tình hành hung. Hai nàng gật đầu một cái, nói, xác thực cũng là như vậy, bất quá, phiền toái nhất định là thiếu không. Không việc gì, ta cũng có thể giải quyết. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Chợt thân hình ba người đồng một cái, lấy cực nhanh tốc độ hướng bên trong học viện bảo trùng đi. Ở tại bọn hắn hết tốc lực dưới tình huống, rất nhanh liền đến Hoàng gia đấu phân học viện. Làm cho này một nhóm tân sinh thí. Luyện. Lâm viêm ba người tuyệt đối là trước nhất liên quan tới Mà theo sát phía sau chính là tiêu diễm Tiêu diễm có thực lực không thể so với lâm viêm yếu Cho nên ở lâm viêm ba người vừa mới đến Hoàng gia đấu vân học viện thời điểm tiêu diễm cũng đã đến Được Tiếp đó Ta có thể phải bế quan trùng kích linh tôn Các ngươi ở trong học viện Nhất định phải cẩn thận một chút Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu, nói Bế quan! ngươi muốn vọt thẳng đánh Linh Tôn nghe Lâm Viêm lời nói Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai nàng nhất thời cả kinh Đối với Lâm Viêm điên cuồng lời nói, bọn họ hiển nhiên biểu thị thập phân khiếp sợ Trùng kích Linh Tôn, đây chính là vô cùng không phải sự tình Dù sao, Linh Tôn cấp bật tuyệt đối không phải nói đùa Thực lực kia một khi bộc phát ra lời nói tương hội cực kỳ khủng bố. Bây giờ, Lâm Viêm đã nắm giữ cổ tinh Linh Tôn thực lực. Trên người hắn còn có đan dược thất phẩm. Cực phẩm phẩm chất phá tôn đan. Trùng kích Linh Tôn. Cơ hội là 100% sự tỉnh. Chỉ bất quá đột phá Linh Tôn yêu cầu thời gian nhất định. Cho nên, Lâm Viêm lại muốn đi vào bế quan chính giữa. Ừ, thời gian không nhiều. Ta phải mau sớm đem thực lực của chính mình cho tăng lên lên lâm viêm gật đầu một cái. Nói. Khả năng. Lui về phía sau. Ta chẳng mấy chút sẽ đi Thượng Tam Thiên. Thượng Tam Thiên sao hai nàng nghe vậy, lầm bầm lầu bầu một câu. Nàng chúng ta đối với Thượng Tam Thiên, vẫn luôn là duy trì kính sợ cùng sợ hãi. Đây chính là cường giả siêu cấp vị trí phương. Nơi nào tương đối kinh khủng. Ở cửa trọng thiên trên đại lục có thượng tam thiên vô số tin đồn. Ở thượng tam thiên phía trên cho dù là linh tôn cường giả cũng là khắp nơi đi tồn tại. Mà linh tôn ở thượng tam thiên cũng không phải là cái gì không phải sự tình. Ở cửu trọng thiên trên đại lục càng là lưu truyền một câu nói. Không có linh thánh cấp bật thực lực cũng không cần đi thượng tam thiên. Bởi vì đó không thể nghi ngờ là tại tìm chết. Đối với cách này câu. Vô số tu luyện giả đều là biểu thị vô cùng đồng ý Bởi vì đó là đại lục cao cấp nhất tam trọng thiên đại lục Nơi đó mới thật sự là cường giả thế giới Kia lâm viêm ca ca cố gắng lên chúc ngươi sớm ngày đột phá linh tôn cấp bậc trở thành siêu cấp cường giả Lý mộng giao nhìn lâm viêm cười nói Cố gắng lên nha Diệp hiểu hiểu cũng là khích lệ lâm viêm Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng gật đầu một cái, nói, dĩ nhiên yên tâm đi, ta sẽ thành công. U ve qua qua m. Ba người lúc đó tách ra, Lâm Viêm liền chuẩn bị bế quan. Đang học viện bên trong đột phá cấp bậc yêu cầu xin đặc biệt tu luyện thiên thai. Ở ở trên sân thượng càng cao, liền đại biểu càng là có thể hấp thu tốt hơn linh khí. Lâm Viêm đột phá linh tôn có thể không phải là cái gì chuyện nhỏ. Nếu là ở trong ký túc xá tiến hành đột phá lời nói, vạn nhất bị người quấy dày lời nói, nhưng là sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cho nên là 100% có thể đột phá linh tôn cấp bậc, cho nên lâm viêm phải tìm một nơi ổn thỏa địa phương. Mà ở Hoàng gia đấu vân học viện bên trong, như vậy địa phương chỉ có một nơi. Đó chính là luyện khí đài nơi nào có đến các trưởng lão cùng với các đạo sư chấn thủ an toàn không thể nghi ngờ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 49 chương 938 đủ loại tăng phúc, luyện khí đài. Trưởng lão viện ở nơi nào, lâm viêm có thể có được 100% luyện khí tấn cấp đãi ngộ. Chỉ cần lâm viêm chính mình không sai lầm kia liền sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Bởi vì ở nơi này Hoàng gia đấu phân học viện bên trong là không ai dám đối với tấn cấp học viên xuất thủ. Chỉ cần một khi xuất thủ cũng sẽ bị học viện trưởng lão cùng với các đạo sư trực tiếp cho thanh lui. Dù sao, phá hư học viên tấn cấp kia ở Hoàng gia đấu phân học viện bên trong nhưng là đại vị. Đến nhà trọ sau, lâm viêm đầu tiên là bên trong gian phòng của mình điều dưỡng xuống. Dầm rầm Bên trong đan điền hùng hậu khí tức. Giờ phút này đã điên cuồng dũng động lên Lâm Viêm có thể cảm giác được rõ ràng. Mình đã chạm tới linh tôn ngưỡng cửa. Muốn tới sao Lâm Viêm nhẹ nhàng một lời, lập tức đi ra khỏi cửa phòng. Chợt, hắn đi tới trường lão viện. Bởi vì hắn bây giờ nhưng là hoàng gia đấu vân học viện bên trong nhân vật quan trọng. Cộng thêm tự thân có mấy loại thiên hỏa tồn tại. Ở đi tới trường lão viện thời điểm cũng không có bị bao nhiêu ngăn trở. Dù sao, Lâm Viêm không chỉ có nhưng mà ở luyện khí về thiên phú mặt vô cùng xuất sắc. Luyện đan, luyện khí, cùng với tuần thú, vậy cũng là tương đối nhân vật cường hoành. Xuất sắc như vậy tu luyện giả trưởng lão viện các trưởng lão đáp lời có thể là thích vô cùng. Ở Lâm Viêm một bước bước vào trưởng lão viện thời điểm, vô số các trưởng lão cũng đã nhận ra được Lâm Viêm đến ồn. Tên tiểu tử này tới trưởng lão viện làm gì tên tiểu tử này trong cơ thể khí tức dũng động trở nên càng thêm lợi hại. Này cổ không ổn định khí tức chẳng lẽ là muốn tấn cấp linh tôn cấp. Hoàng gia đấu vân học viện trưởng lão viện chính giữa. Tất cả mọi người ở cảm giác lâm viêm khí tức sau. Đều là hơi vinh hãi. Nhất là lâm viêm trong cơ thể kia dũng động linh khí. Căn chính là muốn lập tức đột phá linh tôn cấp bật tồn tại. Tiểu gia họa. Ngươi có phải hay không muốn đi luyện khí đài à nhị trưởng lão thân hình dẫn đầu xuất hiện ở lâm viêm trước mặt? Nhìn lâm viêm hỏi. Ngay sau đó, trưởng lão viện từng cái trưởng lão tất cả là xuất hiện ở lâm viêm trước mặt. Bọn họ ánh mắt chính giữa đều là mang theo vẻ kinh ngạc. Kinh hãi nhìn lâm viêm tuổi tác như vậy, lại, liền muốn đột phá linh tôn. Đơn giản là quá kinh khủng. Ừ. Không biết nhị trưởng lão, có thể hay không bằng ta an bài một chút. Ta yêu cầu một nơi luyện khí đài. Ta lập tức phải trùng kích linh tôn cường giả cấp bậc. Lâm Viêm nhìn nhị trưởng lão, nói. Có thể. Người đi theo ta đi. Người bây giờ trong cơ thể khí tức vô cùng không ổn định. Sợ là đã muốn đột phá linh tôn cấp bậc bình trướng. Nghe Lâm Viêm lời nói. Nhị trưởng lão nặng nề gật đầu một cái. Nói, nếu là ngươi lần thành công đột phá Linh Tôn cấp bật lời nói, Lui về phía sau ở nơi này cỡ trọng thiên trên đại lục, Ngươi danh tiếng, sẽ càng vang dội chúng ta hoàng gia đấu phân học viện cũng bao năm qua thứ nhất, Ra một vị mạnh nhất học viên. Nhị trưởng lão quá khen, ta chẳng qua là vận khí tốt một chút mà thôi. Nghe hoàng gia đấu phân học viện nhị trưởng lão lời nói, Lâm Viêm Khiêm Tốn cười cười, nói, Sau đó, Lâm Viêm đi theo Hoàng gia đấu vân học viện nhị trưởng lão. Đi tới Hoàng gia đấu vân học viện luyện khí đài vị trí. Nơi này là đặc biệt cung cấp cho đột phá cấp bậc học viên tu luyện. Đương nhiên, rất nhiều đạo sư cùng trưởng lão, nếu là muốn đột phá tấn cấp lời nói cũng là có thể tới nơi này. Nhưng là, phải là cửa lớn. Tỉ như, Linh Tông tấn cấp Linh Tôn. Nếu là một viên ngôi sao lời nói... Vậy dĩ nhiên là tự mình ở một bên ngoan ngoãn tu luyện. Dù sao, luyện khí bãi đất cao phương, nhưng là tương đối ngưu bức. Trong đó, có một tí tia sao đồng lực lượng có thể tăng lên tu luyện giả tu vi. Lâm Viêm đi tới luyện khí đài. liền cảm giác được rõ ràng. Luyện khí đài khu vực đương trung. Lại hàm chứa một tổ cực sức mạnh mạnh mẽ. Chính là chỗ này. Ngươi tùy tiện tìm địa phương ngồi đi. Ta để nhị ngươi ngồi hai hàng vị trí chính là. Đỉnh phong vị trí mặc dù càng cuồng bão. Nhưng cũng càng thêm nguy hiểm. Nhị trưởng lão nhìn lâm viêm, nói. Được, đa tạ nhị trưởng lão nhắc nhở. Nghe nhị trưởng lão lời nói, lâm viêm gật đầu một cái, nói. Ngay sau đó thân hình hắn động một cái cả người giống như vượt mì tránh chuyển qua một nơi luyện khí trên đài. Kia luyện khí trên đài chính là bằng phẳng địa phương. Là một cây trên chỗ đá đỉnh cao nhất tồn tại. Lâm viêm cũng không phải khinh thường, hắn đã có thể cảm nhận được dưới mặt đất, cùng có vật gì. Đó có thể là một loại thiên hỏa. Mà có thể gia tăng người tốc độ tu luyện thiên hỏa, cũng chỉ có loại nào thiên hỏa. Oanh! Ngồi xếp bằng hạ thân thể, lâm viêm lúc này vận chuyển trong cơ thể ngạc thiên giai công pháp, cửa thiên phần viêm huyết Cửu thiên phần viêm quyết trong nháy mắt ngay tại lâm viêm trong cơ thể điên cuồng vận chuyển đứng lên. Kia tốc độ vận chuyển. Quả là nhanh để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Như vậy tốc độ vận chuyển có thể rất nhanh tốc độ trợ giúp lâm viêm khống chế trong cơ thể linh khí. Ngay sau đó, lâm viêm tự chính mình không gian tháp chính giữa cầm ra bản thân một viên thuốc, phá tôn đan. Thất phẩm phá tôn đan cực phẩm phẩm chất thập phân hiếm thấy. Ngay sau đó, Lâm Viêm cầm trong tay phá tôn đan, một tay ném vào trong miệng mình, sau đó điên cuồng nhay, ngạnh nuốt xuống, ở phá tôn đan vào cơ thể trong nháy mắt. Lâm Viêm cũng cảm giác trong cơ thể một cổ bàng bạc lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra cổ lực lượng kia, để cho trong cơ thể hắn linh khí, dũng đồng càng thêm lời hại. Cùng lúc đó, trong thiên địa linh khí, càng là vào giờ khắc này nhanh chóng ngưng tụ đến lâm viêm quanh thân. Lâm viêm không dám có một chút trần chờ Lập tức bắt đầu hấp thu trong thiên địa linh khí. Đem cho nuốt trưởng vào trong cơ thể mình. Chỉ có đem linh khí hoàn toàn nuốt trưởng vào trong cơ thể mình, như vậy hắn có thể đủ tiến hành tu luyện. Đột phá linh tôn cùng đừng chờ cấp hoàn toàn bất đồng. Ở một trước khi bắt đầu, Lâm Viêm liền cần thôn phể đại lượng linh khí. Lúc này xung quanh linh khí, số lượng thập phần to lớn. Bất quá trong nháy mắt, liền đem Lâm Viêm quanh thân toàn bộ cho bao phủ lên hút. Lâm Viêm hít một hơi thật sâu, đem những thứ kia linh khí toàn bộ thu nạp vào vào trong cơ thể mình. Sau đó, cửu thiên phần viêm quyết, lấy vận chuyển hết tốt lực. Phá tôn đan dược lực cũng trong cùng một lúc hoàn toàn bùng nổ. Mà kia sơ u, v, quy, quy, o, t, đất thiên hỏa cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Lâm viêm trong lòng vui mừng. Như vậy tăng phúc. Hắn nếu là vẫn không thể sông phá linh tôn lời nói. Vậy thì thật là phế vật. Dầm dầm. Bên trong đan điển, tinh thuần hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí, chính ở điên cuồng loạn động đến. Lâm viêm tốc độ vận chuyển rất nhanh, hoàn toàn vượt qua người thường. Hắn cảm thụ vẻ này hùng hậu linh khí mang đến sảng khoái cảm giác, nội tâm hưng phấn không thôi. Tới sao đột nhiên, Lâm Viêm cảm nhận được một cổ càng. Thêm mạnh mẽ sóng linh khí, nhích miệng lên một vệt cười lành lạnh cho. Chợt! Bên trong đan điển. Một cổ càng bàng bạc linh khí. Nhất thời oanh một tiếng. Vọt lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 49 chương 939 oanh động toàn bộ tu luyện giả nhưng sẽ ở đó cổ mạnh mẽ linh khí ở bên trong đan điền sâng lên trong nháy mắt. Lâm viêm liền lập tức vận chuyển trong cơ thể mình thiên giai công pháp. Liền nha thiên phần viêm quyết. Đối với cổ lực lượng kia tiến hành áp chế. Cùng lúc đó, lâm viêm không ngừng hấp thu trong thiên địa linh khí. Linh khí không ngừng xông vào lâm viêm trong cơ thể, bị lâm viêm toàn bộ cho hấp thu Hắn không có chút nào dừng lại, càng không trần chờ chút nào đem hết thầy linh khí, hoàn toàn nuốt trưởng lấy, ken Tháp chủ tu luyện một phút, tốc độ tu luyện tăng lên một 110 lần Theo lâm viêm ra tốc tu luyện đột phá tu vi Từng đảo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở truyền vào lâm viêm trong tay Lâm viêm giờ phút này hết sức chăm chú đang trùng kích linh tôn cấp bậc chính giữa. Đối với ngàn tầng bảo tháp kia cơ giới tính thanh âm nhắc nhở. Hoàn toàn không có để ý. Nhị trưởng lão, nhìn lâm viêm đang trùng kích linh tôn trong quá trình thật không ngờ bình. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, lâm viêm lại như vậy bình. Đây cũng là thật để cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá đột phá Linh Tôn cũng không phải là một món dễ dàng sự tình May là lâm viêm có rất nhiều tăng phúc Hắn muốn trong nháy mắt đã đột phá Linh Tôn lời nói Đó cũng là tương đối mệt chuyện khó Thời gian mỗi ngày càng đi qua Đại khái hai tháng sau Phượng hoàng thành không chung Đột nhiên trở nên hỏa hồng lên nhất là hoàng gia đấu vân học viện thượng phương thiên không Càng là hồng thông thông giống như biển lửa Chuyện gì không chung thế nào đột nhiên trong nháy mắt biến đỏ đây chẳng lẽ là gì tưởng sao chẳng lẽ có người ở luyện khí thành đan. Hay lại là tu vi muốn đột phá ta đi. Toàn bộ thành chỉ không chung. Cũng trong nháy mắt này biến đỏ. Rốt cuộc là như thế nào tồn tại ạ Phượng trong hoàng thành, vô số tu luyện giả trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Bọn họ kinh ngạc ngẩm đầu nhìn hỏa hồng không chung, ngay trong ánh mắt. Đều là mang theo vẻ giật mình. Giờ phút này tình cảnh, nghiễm nhiên là thiên địa dị tưởng. Hoàng gia đấu phân học viện bên trong, luyện khí đài vị trí. Hùng hậu linh khí đang nhanh chóng tụ hợp nổi những thứ kia linh khí. Toàn bộ đem luyện khí đài cho bao phủ lên để cho hoàng gia đấu phân học viện vô số tu luyện giả cũng khiếp sợ không thôi. Là luyện khí đài bên kia phương hướng, học viện chúng ta bên trong, sợ là lại phải có người tấn thăng linh tôn. Thiên địa dị tượng này nhất định là linh tôn cấp cường giả. Không biết là ai. Giờ phút này toàn bộ hoàng gia đấu phân học viện tu luyện giả nội tâm cũng vô cùng hiếu kỳ. Đến tổt cùng là ai vào lúc này. Muốn đột phá linh tôn cường giả mọi người ánh mắt đưa mắt nhìn ở lâm viêm vị trí chỗ ở. Nhưng bởi vì kia linh khí nồng nặng bao phủ nguyên nhân. Bọn họ tầm mắt căn không cách nào nhìn thấu đi vào. Cho nên... Tự nhiên cũng liền không cách nào thấy rõ bên trong đến tổt cùng là ai nhưng là lý mộng sao mấy người. Nhưng là rất rõ. Ở trong đó đến tổt cùng là ai tiêu diễm giờ phút này cũng là trôi lơ lượng giữa không chung. Ánh mắt đưa mắt nhìn ở đó sóng linh khí địa phương. Lão sư, ngươi nói hắn sẽ thành công sao tiêu diễm trong lòng hỏi. Nhìn dáng dấp Tỷ lệ thành công rất lớn a Hắn còn có phá tôn đan tăng phúc. Cộng thêm hoàng gia đấu phân học viện luyện khí đài tương trợ. Lấy tên tiểu tử kia thiên phú. Không được cũng khó à. Nghe tiêu diễm lời nói, dược thần tử tốn nói. Hắn biết rõ, lâm viêm nếu là thành công đột phá linh tôn lời nói. Đây đối với tiêu diễm mà nói tuyệt đối là một cách to đả kích lớn. Dù sao tiêu diễm một mực rất hiếu thắng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 49 chương 940 cười trên nỗi đau của người khác Lâm Viêm cùng hắn tuổi tác tương phản. Thiên phú cực mạnh. Để cho tiêu diễm một mực liều mạng tu luyện. Nhưng hắn đã cố gắng như vậy, như cũ khó mà đuổi theo Lâm Viêm nhịp bước. Lâm Viêm dọc theo đường đi đi thật sự là quá nhanh, dù hắn liều mạng đuổi theo cũng khó mà truy đổi Lâm Viêm nhịp bước. Thực lực của hắn. Làm sao biết tăng lên tới nhanh như vậy tiêu diễm trao mày Mặt đầy ngưng trọng nói Hắn nắm giữ đến hấp thu đối phương linh khí năng lực Có thể để cho hắn tốc độ tu luyện Đột bay vào Ta nghĩ rằng chính là bởi vì như vậy năng lực Mới để cho lâm viêm tốc độ tu luyện tăng lên tới nhanh như vậy Nghe tiêu diễm lời nói Dược thần yên lặng một hồi Nói Có lẽ Loại năng lực kia Đúng là thực lực của hắn đột bay vào nguyên nhân. Oanh! Ngay tại giảm nhiệt cùng mình lão sư nói trò chuyện lúc một đảo linh khí phun trào thanh âm truyền ra. Lâm viên ngồi xếp bằng ở ở luyện khí trên đài bên trong đan điền mạnh mẽ linh khí đột nhiên phát sinh dị động. Tình huống gì là tấn cấp phải thất bại sao ba động cảm giác tấn cấp xảy ra vấn đề à? Tí tí! Xem ra phải ra chuyện! Cảm nhận được kia linh khí nồng nặng bên trong năng lượng ba động. Hoàng gia đấu vân học viện rất nhiều tu luyện giả. Trên mặt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù không là bọn hắn ở tấn cấp nhưng lại miễn không nổi tâm có chút lo tu. Dù sao bọn họ lui về phía sau cũng là rất có thể muốn trảm linh tôn ngưỡng cửa tồn tại. Cho nên tự nhiên làm theo cũng liền đem chính mình cho dẫn vào đi vào. Nhưng rất nhiều đã đoán được kia trong đó tấn cấp người là ai sau, nhưng là phát ra cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Há <cười> hạ! Ở trong đó người là lâm viêm tấn cấp thất bại lời nói coi như quá hạ giận. Đúng vậy, nếu là tấn cấp thất bại lời nói, vậy thì thật là một kiện mỹ chuyện tốt. Hừ, người này đơn giản là phách lối vô pháp vô thiên. Nếu là tấn cấp thất bại cũng coi là thượng thiên cho phép trừng phạt. Không sai. Rất nhiều đối với Lâm Viêm biểu thị tương đối khó chịu tu luyện giả đều là ở một bên cười lạnh nói. Nhưng Lâm Viêm đang học viện bên trong cũng không phải là chỉ có mặt trái định nhân. Rất nhiều tu luyện giả đáp lời vẫn là vô cùng sùng bái. Cái gì ở trong đó người là Lâm Viêm sao ta đi. Mạnh như vậy sao Lâm Viêm tiến vào Hoàng gia đấu vân học viện. Cũng mới vừa một tháng thời gian lâu một chút chứ đây không khỏi cũng quá mạnh chứ ta đi. Thật là ngưu bức à Bất quá Có phải người nhưng là ghen tỷ người ta thiên phú A Còn kỳ cầu người ra ở tấn cấp chính giữa thất bại Thật là để để tâm tư Đúng vậy chính mình không việc gì Lại còn nghĩ tưởng người khác thất bại Đối với lâm viêm vô cùng sùng bái Và coi trọng tu luyện giả Nghe đám người kia lời nói Đều là khinh bị nói Hắn chúng ta đối với đối phương Nói ra vân vân lời nói Biểu thị vô cùng khinh thường Như vậy hành động ở trong mắt bọn họ hiển nhiên là tương đối đáng xấu hổ. Đạp ngựa các ngươi nói cái gì vậy có loại lặp lại lần nữa thử một chút. Đúng vậy, thật đặc biệt sao cho là mình ngưu bức cất cánh sao. Nghe sùng bái lâm viêm đám người tu luyện giả lời nói. Đám kia thống hận lâm viêm đám người tu luyện giả. Nhất thời nổi giận đùng đùng nhìn đối phương. Bên trong cơ thể của bọn họ linh khí đã điên cuồng lưu chuyển lên quả đấm nắm chặt. Phát ra khanh khách vang dội thanh âm Lúc nào cũng có thể đồng thủ đánh đối phương tư thế Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 49 chương 941 tấn cấp linh tôn cường giả Nhưng bọn hắn mới vừa muốn đồng thủ liền đối mặt với đến từ Hoàng gia đấu phân học viện Rất nhiều trưởng lão cùng đạo sư lực ác bách Bây giờ có thể là có người ở tấn cấp linh tôn thời khắc mấu chốt Bọn họ tuyệt đối không cho phép Có người vào lúc này, ở trong học viện, chiến đấu sinh loạn, cho nên đám kia tu luyện giả còn không có xuất thủ, liền bị triệt để ngăn lại. Mà giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều là đưa mắt nhìn ở lâm viêm vị trí chỗ ở phương hướng. Hùng hậu linh khí nồng nặng đem lâm viêm cả người bao vào trong đó, hắn điên cuồng thôn phể giả kia đại lượng tinh thuần linh khí. Toàn bộ không chung cũng bởi vì hắn không ngừng bão thăng lên khí thí trở nên hỏa hồng đỏ một mảnh. Hỏa hồng không chung càng là vào giờ khắc này, lộ ra nóng bỏng nhiệt độ. Ở lâm viêm thật sự ngồi xiếp bằng chỗ đối ứng thượng phương thiên không, rất nhanh liền xuất hiện một cái hỏa Diễm toàn qua. Hỏa Diễm toàn qua bên trong, nóng bỏng hỏa Diễm điên cuồng quay cuồng. Kèm theo kia bốc lên hỏa diễm càng phát ra hung kia từ đại hỏa diễm vòng xoáy cũng biến thành càng ngày càng lớn. A lô mau nhìn, nhìn bầu trời, tốt đại hỏa diễm toàn qua A. Ta đi đây chính là tấn cấp linh tôn khí thế sao khí thế kia. So với lúc trước học viện chúng ta trưởng lão còn phải ngưu bức A. Đúng vậy, khí thế kia, sợ là sẽ phải vọt thẳng phá nhất tinh linh tôn cấp bậc A. Nhìn thấy trên bầu trời... Vậy không đoạn khuyết chương đại hỏa diễm toàn qua. Toàn bộ phượng hoàn thành thậm chí còn để tứ trọng thiên. Vô số tu luyện giả. Đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn kia cử đại hỏa diễm vòng xoáy. Ngay cả cho phép bế quan nhiều cường giả đang cảm thụ đến mạnh mẽ khí tức lúc cũng đều bị kinh động. Lúc này, Lâm Viêm hết sức chăm chú yên lặng tiến vào trạng thái tu luyện chính giữa. Ở cái giai đoạn này, hắn cũng không dám có một chút phân tâm. Trùng kích Linh Tôn, đây đối với bất kỳ một người tu luyện nào mà nói, vậy cũng là cực kỳ trọng yếu sự tình. Lâm Viêm tự nhiên cũng sẽ không có một chút ngoại lệ. Hắn nhất định phải đột phá tới Linh Tôn. Thậm chí là Linh Thánh. Bởi vì, hắn còn có thật nhiều mình muốn làm việc. Những chuyện kia đối với hắn mà nói, là nhất định phải đi làm. Là một ngày kia, Lâm Viêm đã bỏ ra rất nhiều cố gắng. Quanh đột nhiên một đảo linh khí phun trào thanh âm từ lâm viêm tu luyện đột phá tấn cấp địa phương truyền ra. Lâm viêm quanh thân linh khí thoáng cách khuyết tán ra. Trung quanh tu luyện giả đều là trong nháy mắt này bảo lui ra ngoài. Bọn họ mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm đột phá tấn cấp địa phương. Hoàn toàn không biết là tình huống gì chuyện gì vì sao lại có lớn như vậy sóng linh khí tất cả mọi người mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm đột phá tấn cấp vị. Chí hỏi, không biết à bên trong tàn ra rất cường lực đo cùng khí tức. Ta đi, không phải là muốn trong nháy mắt bùng nổ chứ thoáng cái. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, dối rít chợt lui một khoảng cách. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy, trung quanh khuyết tán mà ra linh khí. Lại vừa là cũng trong lúc đó, trực tiếp bị lâm viêm trong nháy mắt cho hấp thu đi. Những thứ kia linh khí điên cuồng bị lâm viêm cắn nuốt. Quanh văn lúc, một đảo hỏa diễm linh khí Tây cột, hung hăng phóng lên cao. Cùng kia tự đại hỏa diễm vòng xoáy thoáng cách liền nối liền cùng một chỗ. Mọi người một mảnh xôn sao. Bị đột phá linh tôn cường giả khí thế cho hoàn toàn dò sợ. Như vậy tốc độ quả thực làm người ta cảm thấy khiếp sợ đơn giản là quá châu bò. Ta đi thành công sao nhìn dáng dấp. Đã muốn thành công. Như vậy sao ta đi thật là mạnh khí thế. Mọi người mặt đầy vẻ kinh hãi. Theo lên hỏa diếm cây cột phóng lên cao trong nháy mắt. Lâm viêm khí tức toàn thân. Cũng trong nháy mắt này. Cấp tốt bành chứng lên sau đó. Cổ lực lượng kia. Nhanh chóng lớn lên. Kenh chúc mừng tháp chủ thành công đột phá linh tôn cấp bậc. Kenh chúc mừng tháp chủ thành công đột phá nhất tinh linh tôn. Canh chúc mừng tháp chủ thành công đột phá nhị tinh linh tôn Chỉ nghe từng đảo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở vang lên Lâm viêm thực lực Trong nháy mắt này Nhanh chóng bành trứng lên kia lực lượng kinh người Để cho hoàng gia đấu vân học viện bên trong Vô số cường giả sắc mặt Cũng trong nháy mắt chìm xuống Bọn họ mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm Bị lâm viêm thiên phú và thực lực cũng cho khiếp sợ đến ta đi, hảo cường lực lượng. Rời ạ như vậy lực lượng quá kinh khủng. Tí tí kinh khủng ra họa. Lại thật thành công 18 tuổi linh tôn cường giả. Đặc biệt sao hay lại là người sao giờ phút này. Vô số tu luyện giả nội tâm. Mười ngàn đầu tàu rời ạ chạy như điên mà qua. Bọn họ hoàn toàn ta tàu. Như vậy tu luyện giả. Hay lại là người sao ở trên thế giới này. Sợ là không tìm ra cái thứ hai chứ hô thành công tấn cấp sau. Lâm Viêm thở ra một hơi thật dài. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, cái loại này làm người ta thần thanh khí sàng cảm giác, thập phân sảng khoái. Như vậy lực lượng thật sự là để cho người hưng phấn. Hưng phấn đến, rất muốn hung hăng chiến đấu một trận. Giờ phút này, Lâm Viêm không kịp chờ đợi nghĩ tưởng phải tìm một tên mạnh mẽ tu luyện giả tới cùng mình chiến đấu một phen. Bởi vì hắn vô cùng muốn nhìn một chút. Một tên linh tôn cấp bật cường giả. Kết quả có như thế nào thực lực oanh lâm viêm thân hình động một cái. Cả người trực tiếp bảo trùng lên thiên không. Chân hắn đạp hư không ở trong không gian tiến hành một lần qua lại. Linh tôn cường giả lực lượng giờ phút này tràn đầy lâm viêm toàn thân. Hắn chỉ cảm giác mình giờ phút này vô cùng sàng khoái. Trong cơ thể tràn đầy lực lượng. Một cổ muốn chiến đấu sung động Để cho Lâm Viêm có chút không cách nào tự khống a Lâm Viêm hét lớn một tiếng Đem chính mình một thân linh tôn cường giả thực lực Cũng trong nháy mắt này toàn bộ cho thả ra khí thế của hắn Thoáng cây sẽ để cho Hoàng gia đấu vân học viện bên trong vô số tu luyện giả cảm nhận được một cổ to lớn lực ác bách Những linh hoàng đó Linh tôn thân hình Thoáng cách liền bị lâm viêm kinh khủng lực áp bách cho hung hăng đè xuống ta đi. Hảo cường lực lượng. Người này. Là điên sao rời ạ. Như vậy linh khí lực lượng. Đây là muốn đem chúng ta đè chết sao liên quan đặc biệt sao. Linh tôn không nổi sao nhìn thấy lâm viêm thả ra ngoài linh khí lực lượng. Lại cảm nhận được vẻ này áp lực khổng lồ. Bọn họ hoàn toàn mộng so với. Đây chính là Linh Tôn Cường giả sao Thật sự là quá kinh khủng bọn họ bây giờ biết Mình cùng Linh Tôn Cường giả giữa trinh lịch Kia không phải bình thường cường đại Bây giờ ta mới biết Mình cùng Linh Tôn Cường giả giữa trinh lịch thật lớn Đúng vậy đơn giản là quá mạnh mẽ Sau này hay lại là thật tốt tu luyện đi Chúng ta căn không là thiên tài Căn không cách nào cùng lâm viêm so sánh Trong chớp nhón này Hoàng gia đấu phân học viện vô số thiên mới tu luyện người, cũng cảm nhận được to đà kích lớn. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 49 chương 942 Linh Thánh Đại trưởng Lão mới đây chính là Linh Tôn Cường giả lực lượng sao thật là sảng khoái A. Lâm Viêm nắm chặt chính mình hai quả đấm cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh mạnh mẽ, mặt đầy hưng phấn nói. Đối với hắn bây giờ có được lực lượng, hắn biểu thị vô cùng hài lòng. Mà hoàng gia đấu vân học viện các trưởng lão, ở cẩn thận cảm nhận được một chút lâm viêm thực lực, trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Người này, lại trực tiếp đột phá nhị tinh linh tôn cấp bậc cường giả. Quá đặc biệt sao mạnh mẽ chứ đúng vậy. Thật sự là quá điên cuồng. Như vậy thiên phú, lui về phía sau ở cửu trọng thiên trên đại lục, sợ là lại khó mà gặp phải đối thủ thứ hai chứ. Giờ khắc này coi như là hoàng gia đấu vân học viện chư vị các trưởng lão đều đã khó khăn để bày tỏ ổn định. Bọn họ không nói ra khiếp sợ kinh ngạc nhìn lâm viêm. Lâm viêm thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Cái gì nhị tinh linh tôn ta tào Trực tiếp từ cửu tinh linh tôn đột phá đến nhị tinh linh tôn rời ạ. Hắn tuyệt đối không phải người. Nghe hoàng gia đấu vân học viện chư vị trưởng lão lời nói. Hoàng gia đấu vân học viện vô số học viên Cũng vào giờ khắc này Biểu thị thập phân khiếp sợ Bọn họ mặt đầy kinh hãi nhìn lâm viêm Bị lâm viêm biểu hiện ra thiên phú Hoàn toàn cho khiếp sợ đến Như vậy thiên phú đơn giản là quá kinh khủng một chút Rời ạ, không thể treo vào Lão tử hay là đi bế quan Ta cũng vậy, không thể tiếp tục cùng hắn tiếp tục so với Không phải là trên một chục hoàng mặt Rất nhiều tu luyện giả cũng bởi vì nội tâm bị đà kích Sau đó lựa chọn nhanh tốc độ rời đi nơi này Bởi vì ở trong mắt bọn họ thật sự là vô cùng kinh khủng một chút Cho dù là thiên tài tiêu diễm Ở biết lâm viêm thực lực Lại trực tiếp từ cửu tinh linh Tông cường giả đột phá đến nhị tinh linh tôn cấp bật Trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc Lão sư, hắn thiên phú đã xa xa đem ta cho bỏ lại đằng sau ta căn không phải là đối thủ của hắn. Tiêu diễm nội tâm cô đơn nói có lẽ cả đời này ta đều không cách nào truy đổi thượng bước chân hắn. Nghe tiêu diễm khổ sở lời nói tiêu diễm lão sư, dược thần. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn lòng này yêu đệ tử, giờ phút này gặp phải tiêu diễm cho phép như thế nào đà kích. Cửu kinh Linh Tông đột phá Linh Tôn. Liền bão hai khỏa ngôi sao thực lực kinh khủng thiên phú, căn không phải là người thường có thể tưởng tượng. Chủ yếu nhất là... Lâm viêm tiến vào hoàng gia đấu vân học viện chỉ bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian mà thôi. Bây giờ, lại nhưng đã đạt tới nhị tinh linh tôn. Thiên phú này, dõi mắt toàn bộ cửu trọng thiên đại lục tuyệt đối không tìm ra người thứ hai. Cho dù là tiêu diễm ở mấy tháng này chính giữa... Hắn cũng chỉ là đạt tới cổ tinh đỉnh phong linh tôn mà thôi. Khoảng cách linh tôn hiển nhiên vẫn có một bước ngắn. Hơn nữa, tiêu diễm thân cũng vừa mới vừa dự định tiến hành đột phá linh tôn. Không nghĩ tới lâm viêm lại vào lúc này. Thành công đột phá linh tôn. Cái này làm cho tiêu diễm. Nhưng là bị đả kích. Ai, xem ra ta còn cần càng cố gắng mới được a Tiêu diễm thở dài một hơi, nói. Sau đó, Tiêu Diễm đi liền bế quan đi. Tiêu Diễm đạo sư, dược thần. Nghe lời hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngoan ngoán đổ nhi thật tốt cố gắng đột phá linh tôn. Ta có một loại dự cảm học viện này bên trong thiên họa lập tức phải bảo động. Cho nên, ở bảo động trước, ngươi phải đem thực lực của chính mình tăng lên tới linh tôn. Tiêu Diễm nghe vậy. Nặng nề gật đầu một cái. Nói. Yên tâm đi lão sư. Ta nhất định sẽ thành công đột phá linh tôn cấp bậc. Sau đó thu phục thiên hỏa hoàn toàn vượt qua lâm viêm. Ừ, vi sư tin tưởng ngươi. Dược thần đạo. Sau đó tiêu diễm tiến hành bế quan. Lâm viêm đột phá linh tôn sau, đang học viện bên trong, danh tiếng lần nữa đại khô. Những thứ kia khó chịu lâm viêm tu luyện giả, hoàn toàn im miệng. Lâm Viêm lấy thực lực tuyệt đối cùng siêu cường thiên phú để cho bọn họ thấy được cái gì gọi là thật thiên tài Ở Lâm Viêm trước mặt, hoàng gia đấu vân học viện còn lại tu luyện giả căn không đáng nhắc tới Lâm Viêm ca ca chúc mừng ngươi thành công đột phá linh tôn cấp bậm Lý mộng giao thân hình chợt lóe đi tới Lâm Viêm bên người, hướng về phía Lâm Viêm nói Chúc mừng Diệp hiểu hiểu phụ họ nói Hai người các ngươi thực lực tiến bộ cũng rất nhanh mà, lại nhưng đã đến 6-7 tinh linh tông. Nghe Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu lời nói, Lâm Viêm nhìn hai nàng khẽ cười nói. Từ Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu khí tức đến xem, Lâm Viêm có thể vô cùng phán đoán chính xác. Hai nàng thực lực đã tới lục tinh cùng với thất tinh linh tông thực lực. Như vậy cấp bậc thực lực ở cửu trọng thiên trên đại lục cũng có thể coi như là nhất phương cường giả. So với ngươi tốc độ tu luyện. Chúng ta điểm này độ tiến triển cũng không coi vào đâu chứ hai nàng nghe Lâm Viêm lời nói. Khẽ cười nói. Tiếp đó, Lâm Viêm ca ca, ngươi có tính toán gì dự định đương nhiên là tiếp tục tìm cơ hội. Lâm Viêm cười một tiếng, nói. Lâm Viêm đại trưởng lão xin mời. Ngay tại Lâm Viêm cùng Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng Giao nói trò chuyện thời điểm Một cách đạo sư đi tới Lâm Viêm trước mặt Nói Lâm Viêm nghiêng đầu nhìn lại Đã nhìn thấy một tên đạo sư mặt mỉm cười nhìn mình Lâm Viêm cười một tiếng Nói được dẫn đường đi Bên này Đạo sư kia lính đầu đội Lâm Viêm Lập tức đi trước thấy Hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão Coi như Hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão Lâm Viêm tự nhiên vẫn là yêu cầu cấp đủ mặt mũi. Dù sao, đây chính là linh thánh cấp bậc cường giả A. Rất nhanh. Lâm Viêm ở tên đạo sư kia dưới sự dẫn dắt. Đi tới trường lão viện. Hoàng gia đấu vân học viện. Đại trưởng lão đặc biệt chỗ ở phương. Tới, Lâm Viêm mới vừa đến trường lão viện chỉ nghe thấy đại trưởng lão thanh âm. Lâm Viêm hơi sửng sờ. Mặc dù mình vừa mới tấn thăng trở thành linh tôn cường giả, nhưng là đối mặt một tên thứ thiệt linh thánh cấp bật cường giả. Như cũ cảm thấy một tổ cường đại cảm giác bị ác bách. Linh tôn cùng linh thánh giữa trinh lệch kia tuyệt đối không phải một tên linh tôn cùng linh tôn giữa trinh lệch có thể so sánh. Dù sao trong truyền thuyết, linh tôn đỉnh phong thời điểm có thể là có cửa chuyển thành thánh ngưỡng cửa. Thiếu một truyền, vậy cũng là không được. Phải cửu chuyển toàn bộ đạt tới mới có thể thành công tấn thăng trở thành linh cường giả cấp thánh Không biết đại trưởng lão tới tìm ta có chuyện gì lâm viêm mặt ngoài cường trắng chấn định Từng bước từng bước đi vào trưởng lão viện chính giữa Ngầm đầu hớn ngực hỏi Ha <cười> ha <cười> Tiểu ra họa khí đầu ngược lại không giảm à Nghe lâm viêm lời nói linh cường giả cấp thánh hoàng gia đấu phân học viện đại trưởng lão trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ Kèm theo thanh âm hắn chuyển ra đại trưởng lão thân hình cũng là trong cùng một lúc xuất hiện ở lâm viêm trước mặt. Kia một thân khí thế mạnh mẽ cho phép lâm viêm chính diện to lớn cảm giác bị ác bách. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 49 chương 943 siêu cấp luyện đan thiên tài đại trưởng lão nói đùa. Ở trước mặt ngươi, học sinh còn cần cố gắng nhiều hơn mới được. Nghe đại trưởng lão lời nói, lâm viêm khiêm tốn cười cười. Nói, đại trưởng lão tới tìm ta Không nên nhưng mà là nói cách này chứ tiểu tử ngươi Thật đúng là giống như mấy cái lão đầu nói Thật là một cái không sợ trời không sợ đất tiểu tử Đại trưởng lão nhìn lâm viêm Nói, ngày đó thí luyện Ngươi ở phía dưới phát hiện cổ mộ Phát hiện bao nhiêu bảo bối à bảo bối gì Đại trưởng lão ngươi nói cái gì ta thế nào một câu cũng nghe không hiểu Lâm Viêm nghe vậy, nhất thời giả bộ ngu nói. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu đại trưởng lão lời nói, đối với đại trưởng lão lời muốn nói biến mất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Đừng giả bộ. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi ở đó địa hạ cổ mộ chính giữa phát hiện không ít bảo bối sao đại trưởng lão hiển nhiên không tin Lâm Viêm phù khoa kỹ thuật diễn xuất. Biếu môi một cái. Nói. Yên tấm. Ta sẽ không đoạt ngươi bảo bối. Nhưng mà hỏi một chút mà thôi. Hôm nay tìm ngươi đến, là muốn nói với ngươi kia vẫn là kim hoa sự tỉnh. Cái gì lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống? Vẫn là kim hoa kia cực phẩm dược liệu thế gian hiếm thấy. Ở trên thế giới này, vẫn là kim hoa, nhưng là tương đối khi có tồn tại. Trước hoàng gia đấu vân học viện bên trong có một gốc, nhưng là bị lâm viêm cho lấy đi. Chuyện này bị hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão sau khi biết được Đấu vân học viện đại trưởng lão Nhưng là vì vậy mà tức giận Cùng hoàng gia đấu vân học viện nhị trưởng lão tiến hành một phen nghiêm nghị tranh chấp Ta biết Người cầm vẫn là kim hoa luyện chế một cách lục phẩm linh khí ra hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão nhìn lâm viêm Nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Vẫn là kim hoa Năm đó ta cũng vậy tìm khắp đại lục các nơi Cuối cùng mới đạt được như vậy một gốc Ta là thật không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ rơi vào tay của ngươi Đại trưởng lão Chuyện này ngươi không phải là dự định tiến hành truy cứu chứ Lâm viêm cẩn thận từng ly từng tí nhìn hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão Mặt đầy sợ hỏi Thế nào ngươi sợ hãi đại trưởng lão nghe vậy Mặt đầy hồ nghi nhìn lâm viêm Nói ta biết, đây là ngươi đạt được tân sinh đại hội hạng nhất khen thưởng Nhưng là, có một chút ngươi phải hiểu được, vẫn là kim hoa, nhưng là ta tân tân khổ khổ được đến Vật này, nhưng là cá nhân ta vật phẩm Bây giờ coi là khen thưởng cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không nên ngỏ ý cảm ơn sao ngạch Nghe đại trưởng lão lời nói, lâm viêm nhất thời sườn sốt một chút Đối với lần này, biểu thị có chút không nói gì Đại trưởng lão, ngươi cách này là không là có chút. Lâm Viêm lúc túng cười cười. Nói, đây nếu là chuyện đi bị người khác biết. Có phải hay không không tốt lắm á ngươi tiểu tử này. Uy hiếp ta đại trưởng lão nghe vậy. Vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Viêm. Khóe miệng mang theo cười lạnh. Nào dám ta chỉ là theo đại trưởng lão chỉ đùa một chút mà thôi. Ta làm sao dám uy hiếp lớn trưởng lão đây nhìn thấy đại trưởng lão mặt đầy bộ dáng nghiêm túc. Lâm viêm nghiêm sắc mặt. Hướng về phía đại trưởng lão nói. Vẫn là kim hoa. Là hai cách lão đồng ý cho ta. Nếu là đại trưởng lão ngươi còn có ý kiến gì lời nói. Nếu không ngươi trực tiếp đi tìm hai cách lão chứ hừ. Tiểu ra hỏa Lại còn họp được ném nồi A Đâu hôm nay ta tìm ngươi đến cũng không phải là là làm khó dễ ngươi Đại trưởng lão khoát khoát tay nói hôm nay tìm ngươi tới đâu rồi chỉ là muốn hiểu một chút ngươi luyện đan thuật Nghe nói ngươi đã trở thành một tên thất phẩm luyện đan sư Ở đệ ngũ trọng thiên còn bắt lại luyện đan đại hội hàng nhất Sử dụng dược liệu luyện khí đặc thù đề phòng là từ nơi nào học được đại trưởng lão nhìn lâm viêm hiếu kỳ hỏi Chính mình nghiên cứu chứ một ít đặc thù dược liệu luyện khí có thể tăng cường linh khí lực lượng cùng với trình độ bền bỉ Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói Đại trưởng lão chẳng lẽ đối với luyện khí cũng có hứng thú không có bao nhiêu Nhưng mà không nghĩ tới Dược liệu lại còn có thể luyện khí Đại trưởng lão mặt đầy ngoài ý muốn nhìn Lâm Viêm nói Từ ngươi luyện khí Tuần thú Phương diện luyện đan Ngươi đối với luyện đan thành tựu, đã rất sâu. Chẳng lẽ, ngươi đang luyện đan phía trên, đã có mấy tinh lính ngộ đại trưởng lão. Ngươi là cao quý bát phẩm luyện đan sư. Đây không phải là dễu cực ta sao lâm viêm cười khổ một tiếng. Nói, toàn bộ đệ tứ trọng thiên trên đại lục. Tất cả mọi người đều biết, đại trưởng lão thực lực ngươi. Kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Luyện cấp bậc linh thánh Năng lực luyện đan bát phẩm Để tứ trọng thiên phía trên Sợ là không có đối thủ chứ Ngươi tên tiểu tử này Miệng lưới trơn tru Ta bây giờ là muốn hỏi ngươi Dược liệu phương diện Có thể có địa phương đặc thù Đại trưởng lão bị lâm viêm vừa nói như vậy Nội tâm rất là hài lòng Hắn ở đề tứ trọng thiên phía trên Xác thực đã coi như là luyện đan Thực lực nhất tuyệt Trừ bọn họ viện trưởng ở thực lực tu vi phía trên xa xa triển áp hắn. Những người còn lại căn không cách nào chống lại. Dù sao bọn họ viện trưởng đây chính là so với linh thánh còn kinh khủng hơn tồn tại. Thực lực bộc phát ra lời nói đừng nói toàn bộ cửu trọng thiên đại lục. Coi như là đứng đầu thượng tam thiên những siêu cấp cường giả kia đó cũng là yêu cầu ước lượng một, hai. Dù sao... Hoàng gia đấu vân học viện coi như cửu trọng thiên trên đại lục đề nhất học viện. Viện trưởng thực lực dĩ nhiên là tương đối nhân vật cường hoành. Một khi bộ phát ra. Đó đúng là làm cho cả cửu trọng thiên trên đại lục toàn bộ tu luyện giả cũng phải vì thế mà dao động tồn tại. Ta chỉ nói là nói thật mà thôi. Lâm Viêm cười cười. Nói. Bất quá. Không biết đại trưởng lão nói những thứ kia đặc thù đồ vật. Là vật gì đây phương diện luyện đan Ta nhớ ngươi tên tiểu tử này Thành tựu đã rất cao Đại trưởng lão nhìn lâm viêm Nói Để ngũ trọng thiên luyện đan đại hội Thật ra thì ta cũng vậy có chút nghe thấy Nghe nói qua không ít Đối với luyện đan trên đại hội Ngươi cùng tiêu diễm tiến hành hàng nhất tranh đoạt luyện đan tỉ thí sự tình Bây giờ Ở cửu trọng thiên trên đại lục Đã hoàn toàn truyền ra Bây giờ Ngươi thiên phú luyện đan Có thể nói Đã là trên đại lục mạnh nhất tồn tại Có thể so với ngươi vay Cũng chỉ có tiêu diễm Cùng với thượng tam thiên ra Một cách đỉnh cấp luyện đan thiên tài Cùng ngươi so sánh Lâm viêm nghe vậy Hơi sưởng sờ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Ở thượng tam thiên Còn có một cách siêu cấp thiên phú luyện đan người tồn có ở đây không đây cũng là để cho Lâm Viêm cảm thấy vô cùng không tưởng tượng nổi. Hắn giờ phút này vô cùng hiếu kỳ. Ở đó Thượng Tam Thiên trên đại lục. Đến tổt cùng là ai còn người có kinh khủng thiên phú luyện đan đại trưởng lão. Thượng Tam Thiên vị kia. Là ai Lâm Viêm hiếu kỳ nhìn Hoàng gia đấu phân học viện đại trưởng lão. Hỏi. Cái này. Người sau này tự nhiên sẽ biết. Đây chính là Thượng Tam Thiên siêu cấp Đại Tông Môn Thiên Tài A. Thiên Phú luyện đan. Tuyệt đối mạnh mẽ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 49 chương 944 bổ sung bát phẩm đan phương Đại trưởng Lão nhìn Lâm Viêm. Vẻ mặt thành thật nói. Lấy ngươi Thiên Phú. Sớm muộn cũng sẽ đi Thượng Tam Thiên. Trung Tam Thiên là không giữ được ngươi. Kia vẫn là Kim Hoa coi như là ta tặng cùng ngươi bất quá. Ta nghĩ rằng xin ngươi nghiên cứu một toa đan dược. Đan phương lâm viêm nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Toa thuốc gì hắn lộ ra một vẻ nghi ngờ, nhìn hoàng gia đấu phân học viện đại trưởng lão. Bát phẩm đan phương thượng cổ thời kỳ. Đại trưởng lão từ tốn nói. Cái gì bát phẩm đan phương nghe đại trưởng lão lời nói, lâm viêm hơi sưởng sờ. Bát phẩm đan phương đây cũng không phải là cái gì phổ thông đồ vật A Kỳ chân quý giá trị không thể so với một quả đan dược thất phẩm thấp. Thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Không sai bát phẩm đan phương. Đại trưởng lão gật đầu một cái. Hơi có chút cảm giác thành tựu nói. Bát phẩm đan phương. Nhưng là ta tốn sức trăm ngàn cây đắng mới lấy được. Đáng tiếc chỉ có một nửa. Một nửa kia đây lâm viêm hiếu kỳ hỏi. Ở trong tay người khác. Đại trưởng lão đảo. Cáp lâm viêm lần nữa xứng sờ, nửa há bát phẩm đan phương, còn có một nửa ở trong tay người khác nếu biết, lại không có đạt được. Vậy nói rõ đối phương tất nhiên sẽ không thua chính mình. Nghĩ tới đây, lâm viêm không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Để cho hoàng gia đấu vân học viện bát phẩm luyện đan sư, linh thánh cấp bậc cường giả đại trưởng lão đều cảm thấy không thể làm gì tồn tại. Kia là mực nào nhân vật cường hắn lâm viêm không dám tưởng tượng. Bởi vì đây chẳng phải là hắn có thể đi hoàn hạt sự tình. Ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Tên kia trong tay nửa há bát phẩm toa thuốc. Cũng hay lại là tàn thứ phẩm mà thôi. Nhiều lắm là chỉ có đan phương một phần ba. Đại trưởng lão nhìn vẻ mặt kinh ngạc lâm viêm. Nói. Bát phẩm đan phương. Vô cùng đặc thủ. Ta đã dựa vào ta luyện đan mấy năm lính ngộ. Lính biết một chút. Bất quá, bây giờ, những thứ này đan phương như cũ không phải là hoàn chỉnh. Cho nên, mấy ngươi tới đâu rồi, ta là muốn xin ngươi cùng nhau nghiên. Cứu một chút toa thuốc này, nhìn xem có thể hay không đem toa thuốc này cho bổ sung hoàn chỉnh. Lâm Viêm nghe đại trưởng lão lời nói, văn lúc sườn sốt một chút. Bổ sung đan phương đây cũng không phải là phổ thông luyện đan sư có thể làm được Lâm viêm thế nào cũng không nghĩ tới Đại trưởng lão kêu mình tới Lại là là chuyện này Đây cũng là để cho lâm viêm cảm thấy thập phân ngoài ý muốn Dù sao Đan phương nghĩ tưởng muốn tiến hành bổ sung lời nói Kia không chỉ cần muốn phong phú lịch duyệt Đối với luyện đan cực kỳ quen thuộc Còn cần nhất đỉnh thiên phú Nói thật, Lâm Viêm mặc dù biết bổ sung đan phương chuyện này Nhưng là cho tới bây giờ không có làm qua Dù sao, phổ thông không lành lặn đan phương, hắn cũng không tiếc đi bổ sung Nhưng là bát phẩm đan phương ở cửu trọng thiên trên đại lục cũng coi là tương đối hiếm thấy tồn tại Nếu là ngươi có thể giúp ta đem đan phương cho bổ sung hoàn chỉnh Bát phẩm đan phương Ta có thể cho ngươi sao chép một phần Đại trưởng lão nhìn lâm viêm, vẻ mặt thành thật nói. Như thế nào đây là một danh luyện đan sư? Ta nhớ ngươi hẳn rất có hứng thú đi. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thử một chút? Bổ sung đan phương sao ở thượng tam thiên trên đại lục? Muốn đi vào luyện đan đại tông môn lời nói. Bổ sung đan phương là tất nhiên không thể thiếu chuyện. Ngươi bây giờ chính dễ dàng thử nghiệm. Lâm Viêm trao mày cẩn thận suy nghĩ lên bổ sung đan phương đối với hắn mà nói là lần đầu tiên. Nhưng là, Lâm Viêm nội tâm nhưng là rất muốn thử một chút. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 49 chương 945 mở ra. Ngàn tầng bảo tháp 47 tầng dù sao. Đối với hắn mà nói. Tuyệt đối là một món rèn luyện lớn lên sự tình. Hơn nữa, cũng là một loại phiêu chiến. Nếu là có thể đem bát phẩm đan phương cũng cho bổ sung đi ra lời nói. Vậy nói rõ Lâm Viêm đang luyện đan thuật thành tựu phía trên. Đã có bát phẩm tiêu chuẩn. Mặc dù trước còn không cách nào luyện chế ra bát phẩm đan dược. Nhưng sớm muộn cũng có một ngày cũng là có thể thành công. Được, ta nguyện ý thử một chút. Lâm Viêm suy nghĩ chỉ chút lát sau, nặng nề gật đầu một cái. Nàng rất muốn nhìn một chút. Mình là hay không có thể đem bát phẩm đan dược đan phương cho bổ sung ra đây đối với Lâm Viêm mà nói Là kiểm nghiệm hắn luyện đan không còn gì tốt hơn nhất sự tình Cho nên, Lâm Viêm muốn thử một chút Được, ta cũng biết ta không có nhìn lầm người Nhìn thấy Lâm Viêm đáp ứng, đại trưởng lão nhất thời cười cười Hắn tới là dự định mời Lâm Viêm cùng tiêu diễm hai người Nhưng là tiêu diễm đã bế quan cho nên cũng chỉ có thể đủ mời lâm viêm Hơn nữa chuyện này biết người càng ít càng tốt Nếu không phải lâm viêm quá mức ưu tú, xuất chúng lời nói Đại trưởng lão tất nhiên vẫn sẽ mời tiêu diễm Nhưng là không có cách nào đang luyện đan trên đại hội Lâm viêm lấy thực lực tuyệt đối đạt được hẳn nhất Đan dược thất phẩm, phá tôn đan Cực phẩm phẩm chất Đây cũng không phải là cái gì luyện đan sư cũng có thể luyện chế được. Cho dù là rất nhiều bát phẩm luyện đan sư, đó cũng là không cách nào luyện chế ra cực phẩm phẩm chất thất phẩm phá tôn đan. Bởi vì thiên hỏa tăng lên phẩm chất thuốc, cho dù là một ít cao siêu luyện đan thuật cũng thì không cách nào đền bù Hơn nữa, phải biết, lâm viêm bây giờ nhưng là đã là vương chi khống hỏa thủ. Đây là bát phẩm đan phương. Ngươi xem một chút. Mặt sau này là ta trước bổ sung Ngươi có thể tiếp lấy ta bổ sung Cũng có thể chính mình đại trưởng lão đem chính mình đạt được bát phẩm đan phương phế phẩm Từ chính mình thất cấp không gian giới chính giữa lấy ra Đưa cho Lâm Viêm Lâm Viêm nhận lấy tàn thứ phẩm bát phẩm đan phương Thoáng cách liền cảm nhận được đan phương bên trong truyền ra một cổ hùng hậu lực lượng Mặc dù chỉ là tàn quyền bát phẩm đan phương Nhưng Đan Phương bên trong ẩm chứa hùng hậu lực lượng. Đủ để địch nổi một tên linh hoàng cường giả. Cách này làm cho Lâm Viêm vẫn là vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới chỉ nhưng mà Đan Phương thì có kham mạnh hơn linh hoàng người năng lượng ba động. Thật là khiến người khiếp sợ A Lâm Viêm nắm đại trưởng lão đưa cho hắn phế phẩm Đan Phương cảm thấy kinh ngạc nói. Ha <cười> ha! Đây chỉ là phế phẩm mà thôi. Nếu là hoàn chỉnh. Đan phương bên trong ẩm chứa lực lượng, đủ để địch nổi một tên linh tông. Nghe lâm viêm lời nói, hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão cười lớn một tiếng, nói, dù sao, bát phẩm đan phương, ít nhất cũng cần ngũ tinh linh tôn cấp bậc cường xả trở lên. Bát phẩm trung kỳ đỉnh phong trở lên luyện đan sư mới có thể tiến hành khắc, đây vẫn chỉ là yêu cầu thấp nhất. Thật chính là muốn khắc một tấm hoàn chỉnh bát phẩm đan phương, hơn nữa thập phân có lực, giá trị ngầm cao. Kia ít nhất cũng phải linh thánh cấp bậc chế tạo cửa phẩm luyện đan sư tự mình xuất thủ mới được. Nếu không lời nói, bát phẩm đan phương, lại làm sao có thể để cho một tên linh thánh cường giả như thế tâm tiếc nhớ mong đây tí tí. Lâm Viêm nghe xong đại trưởng lão lời nói sau, không khỏi lần nữa cảm thấy vẻ khiếp sợ. Bát phẩm đan phương quả nhiên mạnh mẽ như vậy. Nếu là như vậy. Kia đại trưởng lão ngươi tìm ta tu bổ bát phẩm đan phương không sợ ta làm hư sao ta chỉ là một gã thất phẩm luyện đan sư mà thôi. Lâm viêm nhìn đại trưởng lão hỏi. Ngươi liền thả tay đi làm đi ta đều đã bố trí xong. Đại trưởng lão đảo. Được rồi. Lâm viêm gật đầu một cái. Chợt ở trưởng lão viện chính giữa. Cùng Hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão trao đổi một chút luyện đan thuật. Cuối cùng Lâm Viêm mới rời khỏi Hoàng gia đấu vân học viện trưởng lão viện. Bất quá, lúc rời đi sau khi, Lâm Viêm mang đi đại trưởng lão cho phép hắn bát phẩm không lành lặn đan phương. Bởi vì Lâm Viêm sẽ đối qua thuốc này tiến hành bổ sung, cho nên tự nhiên cũng liền mang đi. Đến nhà trọ sau, Lâm Viêm liền lập tức bắt đầu nghiên cứu đại trưởng lão bát phẩm đan phương không lành lặn phẩm. Bá trong nháy mắt, một tấm bát phẩm không lành lặn đan phương thoáng cách liền xuất hiện ở Lâm Viêm trước mặt. Vậy do mạnh mẽ linh khí lực lượng khắc mà ra bát phẩm đan phương. Từng cách riêng lớn chữ viết. Toàn bộ do tinh thuần linh khí tụ họp xuất hiện ở Lâm Viêm trước mặt. Lâm viêm tỉ mỉ nhìn bát phẩm đan phương càng xem càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bát phẩm đan phương quả nhiên ngư bức. Phục linh nguyên sinh đan bát phẩm đan dược. truyền thuyết có thể làm cho người lên tử sinh thần kỳ đan dược. Đây chính là thượng cổ thời vì đan phương cũng sớm đã trên đại lục thất truyền rất lâu. Không nghĩ tới lại sẽ lấy loại phương thức này cùng lâm viêm gặp mặt. Lâm viêm thật đúng là ngoài ý muốn. Dù sao, toa thuốc này, nếu là xuất ra đi đấu giá lời nói Coi như là tàn thứ phẩm, đó cũng là có thể quay bán ra kinh người giá cả Bởi vì, phục linh nguyên sinh đan, là có thể đem người lên tử sinh đan dược Chỉ cần tu luyện giả sau khi chết Thi thể bị linh khí một mực tư dưỡng bất hổ bất phôi Như vậy ở nút vào phục linh nguyên sinh đan Là có thể lên tử sinh Không chỉ có đang luyện đan giới là một oanh đồng truyền thuyết. Ở toàn bộ cửu trọng thiên trên đại lục cơ hồ chỉ cần là một người tu luyện cũng nghe nói qua tương tự tin đồn. Không nghĩ tới, lại thật có toa thuốc này tồn tại A Lâm Viêm nhìn thấy bát phẩm đan phương tên, không khỏi cảm khái một tiếng. Chợt, hắn đem không lành lặn bát phẩm đan phương tiến hành một phen đọc. Tí tí. Không hổ là bát phẩm đan phương A chỉ nửa cuốn cũng đã trâu như vậy bút. Đọc xong nửa cuốn bát phẩm đan phương sau, Lâm Viêm không khỏi kinh hãi nói. Mặc dù chỉ là nửa cuốn bát phẩm đan phương tàn thứ phẩm. Nhưng đã để cho Lâm Viêm cảm thấy khiếp sợ so với thất phẩm đan phương đơn giản là một cách thiên, một cách địa. Bát phẩm đan phương, giá trị xa xa ở thất phẩm trên. Phục Linh Nguyên sinh đan càng là có thể để cho người chết lên tử sinh đan dược Vậy giá trị dĩ nhiên là so với tầm thường bát phẩm đan dược đan phương càng đắt tiền Hô! Nhìn xong không lành lặn bát phẩm đan dược đan phương sau Lâm Viêm thở ra một hơi thật dài Bắt đầu chuẩn bị tu bổ bát phẩm đan dược đan phương Mà cũng đang lúc này Hắn hơi chuyển đồng ý nghĩ một chút Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở chuyển vào lâm viêm trong đầu, khen. Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp 47 tầng tu bổ tháp. Tu bổ tháp có thể tu bổ hết thầy mọi thứ. Hơn nữa, không có bất kỳ hạn chế nào. Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở, lâm viêm nhất thời vui mừng. Hắn không nghĩ tới, ở thời điểm này, ngàn tầng bảo tháp lại mở ra một tầng. Hơn nữa, còn là mình yêu cầu. Tới vừa vặn cho ta xem nhìn tu bổ tháp có thể hay không đem bát phẩm đan phương cho chữa trị khỏi đi. Lâm viêm cười một tiếng. Lập tức đem bát phẩm không lành lặn đan phương đem thả vào ngàn tầng bảo tháp 47 tầng tu bổ chi trong tháp. Hắn nhớ xó lần trước ngàn tầng bảo tháp nhắc nhở qua. Chỉ cần hắn đạt tới linh tôn cấp bậc bảo tháp liền một ngày mở ra một tầng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 49 chương 946 bảo tháp tu bổ bát phẩm đan phương canh. Phát hiện một tấm không lành lặn bát phẩm đan phương. Có hay không lập tức tu bổ ngay sau đó. Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm lần nữa vang rồi lâm viêm trong đầu. Lâm viêm không chút do dự nói, lập tức tu bổ. Ngay sau đó, ngàn tầng bảo tháp toàn bộ mới mở ra 47 tầng bảo tháp. Lập tức bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên canh. Chúc mừng tháp chủ thành công tu bổ một tấm bát phẩm đan phương, phục linh nguyên sinh đan. Một xây kế tiếp, Lâm Viêm liền lần nữa nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở. Kia không lành lặn bát phẩm đan phương. Cũng là trong nháy mắt này. Bị ngàn tầng bảo tháp 47 tầng bảo tháp. Tu bổ tháp. Cho hoàn toàn sửa lại thành công. Lâm Viêm nổi tâm không nhìn được tin tức. Lúc này không kịp chờ đợi từ ngàn tầng bảo tháp 47 tầng bảo tháp chính giữa Đem kia đã chữa trị khỏi bát phẩm đan phương cho lấy ra xem Hắn trực tiếp xem bát phẩm đan phương phục linh nguyên sinh đan xuống nửa há Tỉ mỉ đọc đan dược này Lại thật có như vậy kỳ hiểu Lâm viêm mặt đầy vẻ khiếp sợ Bị đọc bát phẩm đan dược trên phương pháp luyện chế Cùng với giới thiệu đan dược dược liệu Cho hoàn toàn khiếp sợ đến Hắn là thật không nghĩ tới Đan dược này Lại đúng như trong truyền thuyết Lời muốn nói như vậy Có lên tử sinh hiệu quả Xem ra lần này là thật nhạt được bảo Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Lầm bầm lầu bầu nói Tấm này phế phẩm bát phẩm đan phương Đã bị lâm viêm cho hoàn toàn chữa trị khỏi Hắn bắt đầu tiến hành sao chép Như vậy Đan Phương, nếu không phải lưu hạ sao một tấm lời nói đơn giản là đáng tiếc. Dù sao, đây chính là tám phẩm cấp bậc Đan Phương A. Cho dù là lâm viêm trên người bây giờ, cũng không có bát phẩm Đan Phương. Mặc dù hắn có biết hết bách hoa bảo tháp, nhưng đối với bát phẩm trở lên địa phương biết nhưng là không nhiều. Dù sao, vậy cũng là cực kỳ thần bí tồn tại. Muốn đạt được, nói dễ vậy sao? Tí tí... Cần dược liệu thật đúng là thế gian hiếm thấy a Lâm Viêm nhìn xong bát phẩm đan phương sau, lần nữa không nhìn được thán phục một tiếng. Bát phẩm đan phương, luyện chế phục linh nguyên sinh đan có thể làm cho người lên tử sinh. Nhưng kia cần dược liệu, nhưng là thập phân ly thì đắt tiền. Trên thế giới này, Lâm Viêm đến nay còn không có nhìn thấy một bộ hoàn chỉnh bát phẩm phục linh nguyên sinh đan dược liệu. Mỗi một chủng đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại Như muốn gọt đủ hiển nhiên là khó lại càng khó hơn Hơn làm người ta cảm thấy làm khó hay lại là bát phẩm phục linh nguyên sinh đan Là bát phẩm chính giữa Đứng hàng đứng đầu tồn tại Cho dù là bát phẩm luyện đan sư Như muốn cho luyện chế ra đó cũng là tương đối khó khăn cùng khó giải quyết tồn tại Vi vọng ta vĩnh viễn cũng không dùng được đan dược này đi Lâm viêm nhẹ nói một câu, nói. Ngay sau đó, hắn đem bát phẩm đan dược đan phương cho thật tốt thu hồi vật này chân quý. Cũng không phải là vài ba lời có thể nói rõ. Đây tuyệt đối là vượt quá mọi người tồn tại. Lâm viêm phải đem cho thật tốt thu, sau đó giao cho hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão. Rồi sau đó, lâm viêm mở ra chính mình không gian tháp. Bắt đầu kiểm điểm cổ mộ kia chính giữa đạt được bảo bối. Điện sai cao cấp linh kỹ. Điện dai trung cấp linh kỹ. Đan dược lục phẩm. Đan dược thất phẩm. Đan phương một số. Từng cái vật chân quý xuất hiện ở lâm viêm trước mặt. Những thứ này đều là từ cổ mộ kia chính giữa lấy được lấy ra. Đại lượng bảo bối có giá trị không nhỏ tuyệt đối là một số lớn tài sản.